Ở một đạo cảnh cáo thanh sau, bạo vũ cự nhân ầm ẩm chợt tản ra đi, nhất thời giấc mưa to đã biến thành ngân hà chút xuống, trực tiếp đem ổ lộp đám người lâm thành ớt sũng. Đơn giản là khi người quá đáng, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho chúng ta âm ảnh văn minh tinh hải cấp cường giả đứng ra đòi cái công đạo. Ổ lộp khí cấp bại phôi âm thanh ở mưa sối xả bên trong vùng rừng rậm quanh quẩn mà ở rừng rậm một cái nào đó to lớn xào huyệt bên trong, có một bóng người tựa hồ nghe đến ổ lộp sau mở hai mắt ra. Này hai con mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận xanh thảm, làm cho người ta một loại sóng biếc đại dương mênh mông cảm, hắn chính là ở mưa sối xả rừng rậm tu luyện triệu Long Tiêu. Thực sự là không biết mùi vị, có điều nếu là ngươi dám để cho các ngươi văn minh tinh hải cấp cường giả tới, vậy ta không ngại ở cố gắng giáo huấn ngươi một phen. Lệ Ngay ở triệu Long Tiêu lúc nói chuyện, một đạo trong cùng phòng, một đạo thân ảnh khổng lồ rơi vào đến xào huyệt bên trong, đạo này thân ảnh khổng lồ chính là bạo phong tước, giờ phút này đầu hùng cự cầm. Mưa sối xả rừng rậm bầu trời bá chủ giống như là một con khéo léo sùng vật giống như thận trọng dừng lại ở triệu long tiêu bên người. Được rồi, đừng nóng giận, chỉ có điều mấy cái không hiểu chuyện tiểu tử mà thôi. Lấy ngươi hành tinh cấp thực lực nếu như bắt nạt phụ bọn họ đó mới không còn gì để nói. Hơn nữa, trứng đã cầm về không phải sao. Triệu long tiêu khẽ vuốt bạo phong tức Long chim Trấn An nói. Triệu long tiêu cùng bạo phong tức nói như vậy không thể không nói là gặp may đúng dịp. Lúc đó Triệu Long Kiêu Chính tìm kiếm cường đại thực vật cây cỏ tu luyện thanh đế một hoàng công, mà vừa vận ở phát hiện mưa xối xả bên trong vùng rừng rậm một cây hành tinh cấp thực vật sinh mệnh ma quỷ hoa thời điểm, gốc mưa xối xả rừng rậm thực vật bá chủ chính giựt vào địa thế chi tiện bắt giữ bạo phong tước. Lúc đó bạo phong tước tuy rằng cực lực giãy giụa, thế nhưng không chịu được ma quỷ hoa lấy tự thân năng lực khống chế một cái khu vực bên trong vùng rừng rậm các loại thực vật đối với bạo phong tước tiến hành củng cố. Ở bạo phong tước sắp bị ma quỷ hoa nuốt chửng thời điểm, Triệu Long Tiêu lấy thanh đế một hoàng công cắn nuốt ma quỷ hoa do đó cứu Bạo Phong Tước. Cũng vì vậy ân cứu mạng, Triệu Long Tiêu cùng Bạo Phong Tước kết thân hậu hữu nghị. Mà Triệu Long Kiêu đã ở mưa suối xả bên trong vùng rừng rậm có thêm cái nơi ở, đó chính là Bạo Phong Tước xào huyệt. Lần này nhận ra được Bạo Phong Tước tức giận tiếng tiêu sau, chính đang dựa vào mưa suối xả thiên tu luyện hắc đế thủy hoàng quyền Triệu Long Tiêu lập tức cô động khu vực khống chế bên trong mưa suối xả hình thành bạo vũ cự nhân tiến hành viễn trình khống chế, đồng thời đúng lúc ngăn cản Bạo Phong Tước. Nếu không biển sao học viện tiểu đội đã sớm xong đời Chỉ là không nghĩ tới ổ lột không chỉ có không có cảm kích trái lại muốn muốn trả thù hắn Đối với lần này triệu lòng tiêu tự nhiên là thất vọng đến cực điểm Bất quá hắn cũng không sợ Thời gian nửa năm này tuy rằng vẫn là nằm ở thần thông nhập môn cảnh giới Nhưng là bất kể là độ thuần thục vẫn là thực lực đều tăng cường rất nhiều Hơn nữa lấy ngũ đế đại ma thần thông đẳng cấp Này nếu như bạo phát vậy tinh hải cấp cường giả có thể khiêng không được Bởi vậy Triệu Long Tiêu đối với ổ lột cũng không có để ở trong lòng. ở Triệu Long Tiêu chấn an bạo Phong tức sau một thời gian ngắn, tâm thần của hắn lại một lần nữa tiến vào rộng lớn vô biên trong thiên địa, cảm ngộ nước nhu hòa, cương mãnh, thủy trí nhu thì có thể bao dung thiên địa vạn vật vật, ma thủy cương mãnh thời gian có thể hóa thành ngập trời dòng lũ diệt nhưng trong thiên địa tất cả sinh vật, đây là thủy hai thái cực không đồng lực lượng. Làm Triệu Long Tiêu tiến hành tu luyện cùng cảm ngộ thời điểm, bạo Phong tức lặng lặng bảo vệ ở bên cạnh hắn giống như là một tôn trung tâm làm chủ vật. Có điều, thời gian tu luyện đều là ngắn ngủi, một đến vào buổi tối Triệu Long Kiêu liền muốn khởi hành trở về học viện, lúc này bạo phong tức thanh minh tựa hồ rất không bỏ Triệu Long Kiêu rời đi. Dù sao Triệu Long Kiêu cũng không phải đều chờ ở mưa sối xả rừng rậm, vì tu luyện cái khác thần thông, Triệu Long Kiêu còn muốn đi hướng về học viện những nơi khác. Ở Trấn An bạo phong tức sau một thời gian ngắn, Triệu Long Kiêu liền trở về trong học viện, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào siêu tập khu thời điểm nhưng là hắc đế, hắc đế tựa hồ cố ý đang chờ hắn giống như vậy. Nhìn thấy hắn sau vội vàng đón tiến lên, ngươi có biết hay không? Mỗi một cái mới lên cấp cấp một văn minh tiến tu chuyên viên đều có một nhiệm vụ tập luyện. Ngươi nhiệm vụ tập luyện nhận đã tới chưa? Hắc đế để triệu Long tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc đến, nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết không rõ ràng. Xem ra ngươi cũng không nhìn tin tức, học viện nhất định là đem ngươi nhiệm vụ tập luyện đã truyền lên đến ngươi phi tin chúng rồi. Ngươi không muốn một lòng chỉ lo tu luyện, cái này thuộc về văn minh tiến tu chuyên viên nhiệm vụ tập luyện cũng muốn tiến hành còn có chúng ta tiến tu thời gian ở quá ba 4 tháng liền kết thúc mặt sau ngươi là tính thế nào hắc đế hỏi do đế lúc tỉnh triệu long tiêu chính đang kiểm tra tự bay tin bên trong tin tức quả nhiên cũng đúng là dường như hắc đế từng nói phi tin bên trong có đến mấy chục cái tin tức trong đó phần lớn là học viện nhắc nhở trong đó có ba cái chính là liên quan với tiến tu chuyên viên nhiệm vụ tập luyện chỉ bất quá hắn vẫn chuyên tâm với tăng lên thực lực của chính mình vì lẽ đó cũng không có lưu ý những tin tức này Đang tra xem sau khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Đế. Phía ta bên này nhiệm vụ tập luyện là đi tới 2.000 năm ánh sáng ra chết tinh điều tra nơi đó biến dị sự cố. Nhiệm vụ đẳng cấp A. Nhiệm vụ của ngươi cấp bậc là A. Hắc Đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nhớ tới cái gì lộ ra nhất ti hoảng nhân đến. Nhiệm vụ cấp bậc là căn cứ thực lực cá nhân tới. Nhiệm vụ của ngươi đẳng cấp A đối ứng là Tinh Hải cấp. Xem ra ngươi ở đây học viện ước định hệ thống bên trong đã là một vị Tinh Hải cấp cường giả chỉ cần ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ tập luyện, mặt sau lấy được khen thưởng đối với chúng ta chạm làm tinh cầu văn minh trưởng thành có trợ giúp rất lớn. trong đó có dịch tối ưu hóa gen cấp một văn minh 1.86 năm loại khoa học kỹ thuật lựa chọn trọng yếu nhất là cấp một văn minh cấm kỵ vũ khí. ngươi hẳn phải biết một cái văn minh cấm kỵ vũ khí có thể giúp bọn họ chống đối càng cao hơn một cấp văn minh. hơn nữa những phần thưởng này có thể trợ giúp văn minh nhanh chóng trưởng thành. ta tin tưởng có những tư nguyên này. Trạm Lam Tinh Cầu ở thời gian ngàn năm là có thể lên cấp đến cấp 2 văn minh. Ngàn năm. Quá chậm, ta dự định để Trạm Lam Tinh Cầu trong vòng 10 năm hoàn thành thăng cấp. Ở Hắc Đế sau khi nói xong, Triệu Long Kiêu phát ra bản thân thạch phá thiên kinh tuyên ngôn. chương 357, Gabor G.N. lộ ra kế hoạch. Mười năm. Hắc Đế liễu lơi đồng thời cũng là có chút hoài nghi nhân sinh. Ở biển sao học viện khoảng thời gian này tiến tu, hắn từ từ có lòng kính nể, không có cách nào à. Ai để trong này là cấp đầy đất đi, hành tinh cấp tuy rằng thoát khỏi người yếu phạm chủ, thế nhưng ở Hoàn Vũ Tinh Hải trong học viện có thể không tính là cái gì cường giả. Hơn nữa, theo học tập của hắn hắn nhưng là hiểu được toàn bộ bản cổ tinh không liên minh bên trong, cấp một văn minh thăng cấp thời gian ngắn nhất là ở 6-10 thời gian 3 năm, mà đây là ở một cái cấp 5 văn minh dưới sự giúp đỡ mới hoàn thành ghi chép. Nếu là đổi thành những người khác nói thời gian 10 năm thành tiểu cấp 1 văn minh, cái kia hắc đế không chắc thổ hắn một mặt ngũm nước. Đây không phải là nằm mơ ban ngày, nói mơ giữa ban ngày mà. Thế nhưng nói câu nói này người là Triệu Long Kiêu, hắn cũng không dám như vậy xác định. Vốn là hắn vị này chạm làm tinh cầu người thứ nhất tấn thăng hành tinh cấp cường giả ở biển sao trong học viện đã không phổ biến. Ngược lại, Triệu Long Tiêu là càng lăn lộn càng có tiền đồ. Ở tiến vào học viện sơ kỳ liền dám đối ngạnh cương cấp hai văn minh cường giả, sau đó càng là thẳng thắn dứt khoát đánh chết cấp hai văn minh hành tinh cấp cường giả còn có mấy vị khác kinh nghiệm lâu năm chiến đấu sát lục vương giả. Sau đó lại là sông thông thiên tháp sáng lập thời gian ngắn nhất tiến vào 10 vị trí đầu bảng xếp hạng ghi chép, lại là bị học viện mời chào vì là rất xính chuyên viên. Như vậy hoa lệ xoay người ở ngăn ngắn không tới thời gian một năm bên trong hoàn thành, có thể tưởng tượng việc tích có bao nhiêu truyền kỳ. Mà này còn không hết, này trong nửa năm triệu long tiêu có lúc vì nghiệm chứng mình tu hành thành quả, tình cờ còn có đi sông thông thiên tháp mỗi một lần đều là liên tiếp phá tan mình ghi chép. Bây giờ triệu lòng tiêu đã xông qua tầng 79, xếp hạng thứ 3. Mà trước mặt hai vị cảm nhận được Triệu Long Tiêu áp lực, cũng là hùng hổ đột phá đến thứ 83 cùng 82 tầng. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu hiện tại ở biển sao trong học viện có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Tất cả mọi người biết một cái mới vừa tấn thăng cấp một văn minh ra một cái nhân vật gây gớm. Mặc dù chỉ là cấp một văn minh xuất thân thế nhưng sức chiến đấu đã sánh vai hàng đầu tinh hải cấp cường giả Vì lẽ đó, khi nghe đến Triệu Long Tiêu sau, H. đế không có ngay lập tức phản bác, mà là trở nên trầm mặc. Tuy rằng nội tâm vẫn là không cách nào tin tưởng, thế nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Triệu Long Kiêu. Được rồi, những thứ khác cũng không muốn nói nhiều, chúng ta từng người chuẩn bị cẩn thận từng người thí luyện đi. Chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt, bàn cổ tinh không liên minh sẽ cho dư chúng ta lớn hơn khen thưởng cùng chống đỡ. Triệu Long Kiêu nói ra bản thân hùng tâm tráng trí sau khi vô vua hắc đế vai tiến vào siêu tập khu trung học tập, vừa vặn siêu tập khu bên trong có mỗi cái văn minh tư liệu. Triệu Long Tiêu tuần tra một hồi có hay không quan với mình lần này thí luyện chỗ cần đến chết tinh tư liệu. Mà này tra một cái quả nhiên là có chết tinh tư liệu, đây là một viên văn minh thăng cấp thất bại tinh cầu, lúc trước viên tinh cầu này cũng là tiềm lực mười phần, thế nhưng đang tiến hành thăng cấp thí luyện thời điểm, viên tinh cầu này đụng phải một viên thiên thạch vũ trụ tập kích, mà thiên thạch vũ trụ bên trong lẫn chứa một loại đáng sợ virus. Loại vi khuẩn này ở va chạm chết tinh thời điểm liền khuếch tán ra đến, bất kể là nhân loại vẫn là động vật đều xảy ra biến dị. Loại này biến dị thể hiện tại thân thể cơ năng thay đổi đến cường đại dị thường, thế nhưng tâm tình lý trí trở nên điên cuồng mà lại xa giết. Như chỉ là nếu như vậy, viên này văn minh nếu là có những văn minh khác tương trợ nói còn có thể vượt qua cửa ải khó, thế nhưng loại vi khuẩn này sinh sôi nảy nở tính thật sự là quá cường đại, đang bị giết thời điểm chết không ngừng phân liệt tách ra sau đó sinh ra mới, càng nhiều hơn biến dị thể. Cứ như vậy những trước đó đến cứu viện trợ văn minh mặt sau tổn thất nặng nề cũng bỏ chạy chỉ có còn lại chết tinh dân bản địa khổ sở chống đỡ thời gian mười mấy năm. Nhưng cuối cùng vẫn là khiêng không được, chết tinh dân bản địa hoàn toàn diệt tuyệt, viên này cấp 2 tấn tăng 3 cấp chết tinh đã biến thành chân chính sinh mệnh cấm địa. Mà căn cứ tinh không liên minh cao nhất viện khoa học nghiên cứu, viên này chết tinh ở sinh mệnh diệt tuyệt sau khi biến dị vẫn còn tiếp tục, bởi vì đã không có sinh linh có thể cung cấp bọn họ nuốt chửng tiến hóa, biến dị, vì lẽ đó, bọn họ bên trong bắt đầu rồi dết chóc. Tình hình như thế giống như là cổ hạ đế quốc truyền thuyết cổ xưa bên trong nuôi sâu độc, vì tuyển ra một con chân chính sâu độc vương, muốn tiến hành không ngừng giết chóc, ở trăm lần, ngàn lần giết chóc bên trong tuyển chọn ra sau cùng người xuất sắc cùng vương giả đến. Cũng chính bởi vì đối với chết tinh bên trong suy đoán, cao nhất viện khoa học ở bản cổ tinh không liên minh mỗi cái tổ chức, học viện, thế lực, tập đoàn chờ tuyên bố một loạt nhiệm vụ, chính là muốn tham điều tra rõ ràng chết tinh bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà vừa vặn, Bởi vì Triệu Long Tiêu cái này mặc dù chỉ là cấp 1 văn minh thế nhưng sức chiến đấu sánh vai cấp 3 văn minh tối cường giả kỳ dị tồn tại. Vì lẽ đó học viện quyết định đem cái này đặc thù nhiệm vụ đón lấy giao cho Triệu Long Tiêu cho rằng là nhiệm vụ tập luyện. Ở biết đại khái sau khi, Triệu Long Tiêu lại bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị công tác, bao quát chết tinh ở thai nạn trước các loại địa mạo cấu tạo chờ tiến hành rồi cặn kẽ hiểu rõ. Làm Triệu Long Tiêu bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị công tác thời điểm hắc ám trong sân đấu gabriel chính một mặt dửi tợn nắn bóp nghi ngờ một người trong mạo mỹ cô gái mềm mại thân thể nữ tử tuy rằng đau đớn khó nhịn thế nhưng đối mặt gabriel vị này hắc ám văn minh hoàng tử nàng chỉ có thể cố nén đau đớn cười lấy lòng nên hợp con cá rốt cục mắc câu lần này không thể ở bỏ qua cơ hội tốt bằng không con cá này liền muốn ngư dược long môn đến thời điểm ngay cả ta e sợ đều không treo chọc nổi hắn gabriel một mặt mỉm cười chỉ là nụ cười này bên trong tràn đầy sát ý thấu xương. Hoàng tử điện hạ, như vậy đáng ra không? Dù sao chết tinh chúng ta bố cục đã lâu, vì chế tạo ra cái thứ kia, chúng ta nhưng là đem trước một cái thuộc hạ văn minh đều cho chôn vùi rơi mất. Lúc này một đạo thanh âm sâu kín qua đi, một bóng người huyền giống như quỷ mị ở trong hư không chậm rãi hiện hình. Hừ, cái vật kia làm sao có khả năng sinh ra, muốn đạn xanh nói sớm vừa ra đời, ta ma hoàng bệ hạ chính là ý nghĩ kỳ lạ, toan lấy toàn bộ văn minh sinh linh tính mạng chế tạo ra một tôn thần đến. thực sự là chuyện cười lớn. Gabriel Tia không ngạc nhiên chút nào cái này quỷ mị bóng người xuất hiện. Thế nhưng hắn quyết tâm đã định, vì lẽ đó ai tới đều không sửa đổi được quyết định của hắn. Ngươi có biết hay không này thời gian nửa năm ta bị bao nhiêu người chọc phúng quá sao? Chỉ là tiểu tử kia tiến bộ quá nhanh, hơn nữa hoàn vũ tinh hải học viện cũng rất coi trọng tiểu tử này, nếu không phải ta khiến người ta từ đó cản trở, hắn khả năng cũng sẽ không chọn được chết tinh cái này nhiệm vụ tập luyện. Vì lẽ đó, này một cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Ta tuyệt đối không làm trong miệng người khác chuyện cười. Hiểu, vậy ta đi làm sắp xếp, mặc dù không có chế tạo gia thần, thế nhưng chết tinh những kiêu biến dị sinh linh nuốt chửng vẫn là xuất hiện hơn trăm tôn năng lực thiên hình vạn trạng tinh hải cấp quái vật. Những này có thể vẫn luôn bị chúng ta không chế được đây. Ánh ma vệ, liền theo lời ngươi nói làm, hơn một trăm tôn tinh hải cấp quái vật cho ngươi chôn cùng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng không? Gaber GN sắc mặt giữ tận nhìn về phía khu dạy học vị trí. Chương Đỗ Tử Viên nhắc nhở. Ừm. Triệu Long Kiêu quãng thời gian này có thể nói là đem siêu tập khu cho rằng nhà mình. Vì lẽ đó, khi hắn đi ra siêu tập khu thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm, hắn trở lại tự do chi thành biệt thự bên trong rửa mặt một phen thay quần áo khác sau đi tới diễm phong hỏa sơn quần tiến hành tu luyện. Xích đế hỏa hoàng khí chủ tu hỏa khí, này cỗ hỏa khí ở vào trái tim bên trong, không phải phong hỏa, mà là tất cả hỏa diễm đích đế hoàng, giống như là thanh đế phủ giống như một hoạt phủ. Ở diễm phong hỏa sơn quần bên trong, Triệu Long Kiêu chiếm giữ với một tòa liều lĩnh lưu hình khói đặc miệng núi lửa hấp thu quần quần hỏa khí. Miệng núi lửa bình thường đều tích tụ nắm bắt người nhiệt độ cao còn có số lớn có độc khí thể, đổi thành là của người khác nói nơi nào có thể chịu được loại này ác liệt hoàn cảnh. Có điều hành tinh cấp cường giả cũng đã có thể dựa vào thân thể ở trong tinh không sinh tồn, húng chi Triệu Long Kiêu đại thành vũ thể, hành tinh cấp cường giả chỉ có thể chờ một ngày, Triệu Long Kiêu nhưng là muốn chờ bao lâu liền chờ bao lâu. Theo sích đế hỏa hoàng khí thần thông vận chuyển, ở triệu long tiêu dưới trướng núi lửa đang hoạt động trong miệng có số lớn lực hỏa diễm tràn vào triệu long tiêu trong thân thể, sau đó hội tụ với triệu long tiêu trong lòng. Theo lực hỏa diễm không ngừng ngưng tụ cùng nung nấu, hắn cảm giác được chính mình trái tim bên trong có một luồng như núi lửa nấu chạy tương vậy nhiệt huyết từ trái tim bên trong quần cuộn chạy xôi ra, hóa thành quần cuộn hỏa vân trôi nổi với đỉnh đầu của hắn bên trên. Nay còn chưa kết thúc, này quần cuộn hỏa vân ở ma sát lột xác Vô số sấm dậy thanh ở hỏa vân bên trong ấp ủ phát sinh phích lịch rung động thanh âm đến. Triệu Long tiêu đỉnh đầu hỏa vân ẩn chứa có uy lực khủng bố, hoàn toàn vượt qua vậy hỏa hệ siêu phàm năng lực cùng thần thông. Đó là xích đế hỏa hoàng khí cô động sau khi thành công đặc biệt bính hỏa thần lôi, chỉ có điều diễm phong hỏa sơn quần cung cấp không đủ. ở thêm vào triệu long tiêu đối với xích đế hỏa hoàng khí lĩnh ngộ không bằng phương hàn như vậy sâu sắc, chính là danh vọng giá trị đập cho không đủ. Không phải vậy tăng lên tới cảnh giới đại thành xích đế hỏa hoàng khí tuyệt đối có. Thể phát sinh vô số bính hỏa thần lôi, hủy diệt tinh cầu cũng chỉ là trong nháy mắt. Lấy triệu Long Tiêu hiện tại qua nhập môn, thế nhưng còn không có có chút thành tiểu xích đế hỏa hoàng khí chỉ có thể phát sinh 3 đòn bính hỏa thần lôi. Mặc dù là 3 đòn bính hỏa thần lôi, ở đột nhiên lúc buộc phát cũng có thể trọng thương một vị tinh hải cấp cường giả đứng đầu. Nay còn chưa phải là triệu Long Tiêu nửa năm này tu luyện to lớn nhất thành quả, hán to lớn nhất thành quả là ngưng luyện ra thanh đế Mộc Hoàng Lôi Vân, hắc đế Thủy Hoàng Lôi Vân. Thích đế Lửa Hoàng Lôi Vân cùng Hoàng đế Đất Hoàng Lôi Vân. Trong đó cảnh giới tiểu thành thanh đế một Hoàng Lôi Vân có thể kích phát 12 đạo ớt một thần lôi, Huy lực này tuyệt đối là thuộc về tinh hải cấp hàng đầu sức mạnh, mà những thứ khác ba loại nhưng là các phát huy ra ba loại thần lôi. Lấy Triệu Long tiêu thực lực bây giờ, chỉ cần không đụng tới tinh chủ cấp cường giả, hắn có thể tự tin nói một câu, vô địch cùng cảnh giới, vượt cảnh giới cũng không địch, trừ phi đối phương sử dụng văn minh cấm kỵ vũ khí, vậy sẽ phải khác quên đi. Cách chấp hành nhiệm vụ tập luyện còn có thời gian nửa tháng, bằng không ta đem mặt khắc xích đế hỏa hoàng khí, hoàng đế thổ hoàng đạo cùng hắc đế thủy hoàng quyền dùng danh vọng giá trị đập phải cảnh giới tiểu thành đi. Vì có thể để người vận nhất, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao Triệu Long tiêu biết mình còn phải tội một cái cấp 4 văn minh hoàng tử, vì lẽ đó hắn cân nhắc dùng danh vọng giá trị tiến hành tăng lên. Có điều muốn từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành, này ba loại thần thông cần thiết cần danh vọng giá trị đạt tới mỗi một cái đều phải 3000 vạn danh vọng giá trị. Ba loại thần thông cần 90 triệu danh vọng giá trị. Tuy rằng Triệu Long Tiêu trải qua này thời gian nửa năm tích góp, danh vọng giá trị đạt tới 160 triệu mức độ, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn là một trận đau lòng. Cuối cùng ở cân nhắc hơn thiệt một phen sau khi, Triệu Long Tiêu quả đoán đập phá danh vọng giá trị xuống, nhân lo lắng cho hắn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa hắn cũng là một cái kẻ sợ chết, cho nên vẫn là tiến hành rồi tăng lên. Nay đập xuống sau khi, ngoại trừ Bạch Đế Kim Hoàng trạm ở ngoài, Cái khác 4 loại thần thông tất cả đều đạt tới cảnh giới tiểu thành, mà này cung cấp cho triệu long tiêu tổng cộng 36 loại 4 loại thuộc tính thần lôi, nắm giữ như thế một cái lá bài tẩy sau khi, triệu long tiêu hiện tại liền muốn hỏi còn có ai. Thần thông tăng lên sau, triệu long tiêu tư duy thuộc tính lại một lần nữa đạt tới bay vọt tính tăng lên, lần này hắn cao nhất thể phách thuộc tính trực tiếp đạt tới 8.900 điểm, mặc dù là thấp nhất tốc độ thuộc tính cũng có 5.800 điểm, tinh thần của hắn thuộc tính là 7.100 điểm. Sức mạnh thuộc tính là 8.300 điểm, thi đơn thuộc tính cũng đã áp sát hàng tinh cấp đỉnh điểm, nếu là tổng hợp 4 hạng trúc tính, triệu long tiêu đã vượt qua hàng tinh cấp cấp độ. Từ trên thuộc tính xem là có thể biết ngũ đế đại ma thần thông đối với triệu long tiêu tăng lên, mà ngũ đế đại ma thần thông nếu như tu luyện viên mãn nói là có thể lại một lần nữa lột xác, mà lại một lần nữa lột xác chính là vĩnh sinh trong thế giới 3.000 đại đạo một trong đại ngũ hành thuật. Sức mạnh tiêu tiên thần đều khó mà ngang hàng. Triệu Long Kiêu một nghĩ tới tương lai có thể nắm giữ loại kia vô địch lực lượng trong lòng liền một trận ngóng trông cùng kích động. Sau đó ở nhiệm vụ trước một ngày thời gian, Triệu Long Kiêu không có ở đi tu luyện, mà là khó nghỉ được một hồi điều chỉnh tình trạng của chính mình. Rời đi trước hắn lại cùng vạn kiếm nhất chờ trạm làm tinh cầu các thiên tài gặp mặt một lần, dù sao chuyến đi này phòng trừng thời gian sẽ không ngắn, ở học viện khoảng thời gian này bởi vì có Triệu Long Kiêu vị này danh nhân đỉnh ở trước mặt bọn họ, vì lẽ đó tuy rằng bọn họ là cấp một văn minh. Thế nhưng những kia cấp 2, cấp 3 văn minh học viên cũng không dám xem thường bọn họ. Ở Triệu Long Kiêu rời đi trong khoảng thời gian này, Triệu Long Kiêu căn dặn bọn họ mọi việc biết điều, không nên đi trêu trọc sự cố, không phải vậy hắn không có ở đây liền không ai có thể trợ giúp bọn họ. Ở dặn dò trạm làm tinh cầu người sau khi, Triệu Long Kiêu liền chuẩn bị về tự do chi thành tiến hành mua vật tư đi tới chết tinh. Anh em, hắc, chờ ta a, Người cái này tu luyện quần đồ thực sự là hiếm thấy gặp mặt một lần a. Ngay ở triệu Long Tiêu chuẩn bị lên tàu phi toa về tự do chi thành thời điểm, một thanh âm để bước chân của hắn ngừng lại. Đỗ tử viên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nên ở bùi gai hoặc là hoa hồng nữ tử học viện cho những tiên từ đó, mỹ nhân môn coi tay mà. Triệu Long Tiêu quay đầu phát hiện là chính mình thương mại hô thổi đối tượng sau không khỏi treo chọc lên. Đừng nịch, ta chỉ là khá là có thiện tâm, vì lẽ đó cho những kia tiểu tỷ tỷ xem coi tay cho bọn họ bói toán một hồi tương lai cắt hung. Đỗ Tử Viên làm ho khan vài tiếng sau che giấu bối rối của mình. Đúng rồi, nói chính sự, ta xem gương mặt ngươi tựa hồ có họa sát thân, hơn nữa lần này họa sát thân trả khá là hung mãnh, rất có cửu tử nhất sinh mùi vị, có điều lại ẩn tàng rồi một chút hy vọng sống cùng đại kỳ ngộ, thực sự là kỳ quái. Đỗ Tử Viên để Triệu Long Tiêu cảnh giác, hắn hiện tại không phải là vừa bước vào tình không liên minh nữa bi, đối với số phận văn minh hắn cũng là có hiểu biết, vì lẽ đó hắn vẫn tin mấy phần. Xem ra có người không an phận muốn đối phó ta. Được đỗ tử viên nhắc nhở sau, triệu long tiêu trong lòng biết lần này lữ đồ sợ là không yên ổn. Có điều, tu luyện tiểu thành hắn không có gì lo sợ, huống chi hắn còn có đại lao ở phía sau đây. Gặp chuyện phong to láo là được rồi. chương 359, tinh không con nhà giàu. Có đỗ tử viên nhắc nhở sau, triệu long tiêu càng thêm vững tin lần này nhiệm vụ tập luyện e sợ không yên ổn. Bất quá hắn cũng không sợ, dù sao lá bài tẩy nơi tay, trong lòng không hoảng hốt. Làm thí luyện đã đến giờ đạt thời điểm, Hắn và Hắc Đế ở hơn nửa năm thời gian bên trong lần thứ nhất đi ra học viện đi lại ở Càn Tinh trên đường phố. Hai người vẫn là lần đầu tiên đường Hoàng gia dáng cuống Càn Tinh, bởi vì có biển sao học viện tồn tại duyên cớ, lập xuân phiến khu nơi này vẫn là vô cùng phồn hoa. Xuyên toa ở trên đường phố, nhìn hai bên đường phố dòng người huyên náo cùng với phồn hoa thịnh thế cảnh tượng, triệu Long tiêu lộ ra một tia cảm khái đến. Người nói chúng ta văn minh cần muốn thời gian bao lâu mới có thể phát triển đến loại tầng thứ này. Loại tầng thứ này, càng tinh làm bắt quái tinh vực trung số tình, bản thân thì tương đương với là một cái đứng đầu cấp 4 văn minh, chúng ta chạm làm tinh cầu nếu muốn phát triển đến loại tầng thứ này, sợ không được muốn cái vạn thanh năm." Hắc Đế suy đoán nói, mọi mắt mong chờ, "Hay là ngươi già rồi, chết rồi thời điểm hội kiến chứng một cái kỳ tích quật hởi, đến thời điểm xuống phía dưới thời điểm nhìn thấy quỷ ngươi là có thể thổi như bức." Đối với Hắc Đế suy đoán vạn thanh năm, Triệu Long Tiêu bất trí khả phủ cởi gần. Ở hai người một đường trò chuyện bên trong, Bọn họ cưới trên phi toa đi tới tinh không vũ tàu, đây là bọn hắn lên tàu đi tới chỗ cần đến điểm xuất phát. Chào ngài, hành khách số C817381, ngài lên tàu lữ hành giả hào không gian nhảy vào phi thuyền sắp ở sau 35 phút xuất phát, xin mang thật hành lý của ngài cùng ngài tèm, ở ca số 318 đường nối xuất phát. Ở chứng thực thân phận của Triệu Long Tiêu tin tức sau khi, một đạo nhắc nhở thanh ngay ở phi tin trên vang lên, Triệu Long Tiêu rất là tự giác đi tới hắn lên đường khu vực chờ đợi nghỉ ngơi. Quả nhiên là có người nhìn chăm chăm ta, đây là sợ ta lâm thời thay đổi không đi sao. Triệu Long Tiêu đang nghỉ ngơi khu chờ đợi leo lên phi thuyền thời điểm, hắn có thể cảm nhận được từng đạo từng đạo như có như không ánh mắt tập trung tập trung ở trên người hắn. Điều này làm cho hắn càng thêm xác định có người ở sau lưng ưu tính chính mình, còn là ai không có thể đoán cũng biết, dù sao hiện nay mới thôi hắn ở biển sao học viện mà đắc tội với một người, đó chính là Hác Cám Văn Minh. Mà đối với người khác nhìn chầm chăm chính mình, Triệu Long Tiêu cũng không đáng kể đợi được một cái nào đó khu vực giải quyết đi đối phương là tốt rồi, rất nhanh sẽ đến rồi triệu long tiêu leo lên phi thuyền, đang tra tìm tới chỗ ở mình quý khách nghỉ ngơi khoang sau. triệu long tiêu liền nhắm mắt dưỡng thần trong bóng tối ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh nguy cơ. ta và các ngươi nói, ta kỳ giản vẻ sập bạ luôn luôn là rất cưng chịu phền, tuy rằng các ngươi luôn theo ta tranh cãi, nhưng ta còn là rất thương các ngươi, hơn nữa ta yêu không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. ở triệu long tiêu đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. Một đạo như có như không âm thanh ở trên hành lang vang lên. Các ngươi nói muốn đi tách ra tinh vực nhìn viên kia đại danh đỉnh đỉnh chết tình, ta liền mang theo các ngươi xuất phát đi vào chết tình, ngươi nói ta đối với các ngươi có được hay không, ta một cái thiên đường tình tập đoàn tài chính nhị thiếu ra nguyện ý vì các ngươi lấy thân mạo hiểm đi tới chết tình, các ngươi còn không cho ta điểm tán sao. Vốn là triệu long tiêu đối với quá đạo thượng thanh em không thèm để ý, dù sao người ta lui tới nhiều lắm, thế nhưng ở đối phương nói ra một cái tên sau khi... Trên mặt của hắn lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đến, trùng hợp như vậy sao? Phải biết chết tinh ở bản cổ tinh không liên minh bên trong nhưng là hung danh chuyển xa, bình thường cấp 4 văn minh cũng không muốn đi địa phương lại có thể có người cấp đi, mấu chốt là thân phận của người này cũng không đơn giản, lại là một cái tập đoàn tài chính thiếu gia, vị thiếu gia này cũng biết rồi danh đến phát chán còn lấy thân mạo hiểm đi châu nguy hiểm như vậy. Được rồi, trước hết như vậy đi. Ta không phải là túng, lần này ta là thật đi tới chết tinh. Cho các ngươi nhìn chết tinh nơi này có phải là có trong truyền thuyết dữ như vậy Hiện tại ta muốn đi chuẩn bị một chút, tiết kiệm đến thời điểm nằm út sốc ổ Theo một đạo tản mạn tiếng nhạo báng sau, một trận vội vàng tiếng bước chân của xuất hiện Thiếu ra, ngươi thật sự không thể đi chết tinh Chúng ta đội hộ vệ sức mạnh không đủ, tổng cộng mới 32 cái hàng tinh cấp cường giả 4 cái tinh hải cấp cường giả, hơn nữa chỉ dẫn theo 8 củ cự đấu cơ giáp Như vậy sức mạnh hộ vệ không đủ ứng đối chết tinh nguy cơ Một đạo sen lẫn một tia cảnh cáo thanh âm để chú ý triệu long tiêu khỏe miệng co quắp một trận, cờ mở nở à. Vị thiếu gia này phái đoàn có thể thật là lớn, hộ vệ này đội sức mạnh có thể so với đến cái trước cấp 3 văn minh còn nói không đủ ứng đối chết tinh nguy hiểm, mà triệu long tiêu chả chỉ là một người cô đơn mà thôi. Được rồi, được rồi, cũng không phải đi tới hành trình tinh chiến tuyến, ứng đối một cái cấp 2 thất lạc văn minh chết tinh nhiều hộ vệ như vậy sức mạnh còn chưa đủ. Tàn mạn âm thanh có chút không kiên nhẫn nói rằng, nhớ kỹ. Chuyện này không thể nói cho chị ta, nếu không, sau đó có ích lợi gì cũng sẽ không cho các ngươi. Tàn mạn âm thanh cảnh cáo sau khi liền thẳng đạp lên buông lòng bước chân ly khai, chỉ là hắn không biết là ngay ở hắn bóng người vừa biến mất ở nơi khúc quanh, trước kiến nghị tiếng nói của hắn liền bấm một đạo thông tin. Đại tiểu thư, nhị thiếu gia nhất định phải đi chết tinh, chúng ta không ngăn được, có phải là điều tạm héo tàn tinh vực phòng vệ hạm đội? Mặt mũi này có, mới vừa trả nói không chừng cùng tỷ tỷ mình báo cáo. Này trong nháy mắt đã bị vị này đổi hộ vệ trường bắn đi, có điều, này cũng là tốt bụng đi. Hơn nữa cũng đúng là đúng dịp, lại cùng chính mình đi cùng một nơi. Đang nghỉ ngơi trong khoang triệu Long Tiêu mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng đã não bù ra phía ngoài một cái nhậm lý đại thiếu ra chung quanh lang bạn mà tỉ tỉ cái này phù đệ ma mọi cách bảo vệ cảnh tượng, nhất thời trong bụng một trận đánh đánh. Ở xác nhận không có quan hệ gì với chính mình sau khi, triệu Long Tiêu sẽ thu hồi sự chú ý của mình chuyên tâm tu luyện ngũ đế đại ma thần thông đây là triệu long tiêu hiện nay mạnh nhất lá bài tẩy lữ hành giả hào phi thuyền dừng một chút phi phi hao tốn nhanh thời gian nửa tháng mới vừa tới chết tinh chô ở héo tàn tinh vực này thời gian nửa tháng triệu long tiêu có thể thỉnh thoảng nghe được vị kia thiên đường tinh tập đoàn tài chính thiếu gia trách trách vù vù bởi vậy tuy rằng chưa từng gặp mặt thế nhưng đối với vị thiếu gia này triệu long tiêu cũng quen thuộc tựa hồ vị thiếu gia này còn rất trẻ bởi vậy có chút phản bội rất là chống cự nhà mình an bài cho hắn chuyện tình Kiên trì làm của mình thích sự tình, mà hắn chuyện thích chính là tương tự với trạm làm tinh cầu trên chủ bá. Vị thiếu gian này giờ khắc này liền mang theo mình ở mộng vong không gian trực tiếp khu khối bên trong hơn 10 triệu fans đi tới chết tinh. Vốn là cái này cũng là fans kẻ nhạt điệu hát thịnh hành khẳng vị thiếu gian này lời giải thích, không nghĩ tới vị thiếu gian này nhưng là tưởng thật rồi, trực tiếp mang người đi tới nơi này cái bị ngoại giới sông rất hung thất lạc văn minh tinh cầu. Mà dựa vào chết tinh gần nhất chính là khi hắn tam quang năm gia mình châu tinh có điều viên tinh cầu này bởi vì chết tinh duyên cơ suy sụp lợi hại, ngoại trừ tinh không liên minh có vài mấy cái nghiên cứu khoa học tổ chức ở ngoài, hầu như không có ai ở đóng giữ viên tinh cầu này. Lần này lữ hành giả hào dừng lại Minh Châu Tinh thời gian rất ngắn, tiến vào Minh Châu Tinh lữ khách thì càng thiếu, vẫn chưa tới 50 người, trong đó phần lớn chính là kỳ giản vẻ sọ bà hộ vệ. Ngoài ra chỉ còn lại Triệu Long Tiêu cùng mặt khác hai cái khí tức người thần bí, bởi vậy làm Triệu Long Tiêu cùng kỳ giản vẻ đám người đồng thời rơi xuống phi thuyền sau khi kỳ giản vệ sắp phạt đoàn người lộ ra một tia kỳ dị vẻ mặt. chương 360, ngàn vạn fans vô danh chủ bá. huynh đệ, ngươi chắc cũng là đến từ tinh du lịch chứ? không phải vậy minh châu tinh bên này đều sắp hoang phế, vậy cũng không có gì hay đùa. kỳ giản vệ sắp phạt một mặt như quen thuộc vẻ mặt tiến tới gần, mà trung quanh hắn đội hộ vệ nhìn thấy kỳ giản vệ sắp phạt động tác sau lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, sau đó cảnh giác nhìn về phía triệu long tiêu. đến từ tinh du lịch. triệu long tiêu khẹt miệng từng trận đánh đánh nhìn con nhà giàu. Đến từ tinh du lịch phòng trừng cũng chỉ có người, không phải vậy ai sẽ đến cái này hung danh truyền xa địa phương du lịch. Ta là tới chấp hành nhiệm vụ tập luyện. Triệu Long Kiêu cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình, mà đang nghe nói Triệu Long Kiêu là tinh hải học viện học viên sau kỳ rằn vẹn sắp tạ con mắt phát sinh một tia sáng đến. Tỷ tỷ ta năm ngoái vừa mới từ tinh hải học viện tốt nghiệp, có điều nàng tốt nghiệp sau khi ở nhà vẫn quản ta, phiền đều phiền chết rồi, lần này thâu chạy đến có thể phải cố gắng chơi một chút. Kỳ Giản vẻ sắp ạ ngay thẳng để Triệu Long Kiêu bật cười, vị này con nhà giàu tựa hồ vẫn bị bảo vệ rất tốt, vì lẽ đó đều không có gì tâm cơ, người như vậy mặc dù có thời điểm nói chuyện có chút thẳng, nhưng là là tốt nhất chung đụng, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chân tâm cùng hắn giao lưu. Rất nhanh, đang đi tới nghiên cứu khoa học cơ cấu trên đường, Kỳ Giản vẻ sắp ạ liền một bộ ta nhận định ngươi là huynh đệ ta vẻ mặt. Đối với lần này, Triệu Long Kiêu cười cợt cũng không đáp lời, một mặt là bởi vì đội hộ vệ thủ lĩnh cho hắn ánh mắt cảnh cáo. Còn có một cái hắn đối với huynh đệ định nghĩa rất rõ ràng, cái kia chính là sinh tử chi giao đáng giá phó thác phía sau lưng người. Mà dọc theo đường đi, Triệu Long Tiêu cũng là hiểu kỳ rằn vẻ sắp đến đây mục đích, cũng bởi vì một cái fans trong lúc vô tình nhắc lên muốn nhìn một chút thần bí hung hiểm tử tinh, vị này tập đoàn công tử liền lấy thân mạo hiểm đi tới tử tinh. Hiện tại đi cho thuê bên này nghiên cứu khoa học cơ cấu phi thuyền đang đi tới tử tinh, lão ca ngươi phải cùng ta muôn cùng đi sao? Kỳ rằn vẻ nếu chỗ cần đến như thế, vậy thì kết bạn đồng hành đi. lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Long Tiêu để bên cạnh kỳ giản hộ vệ sắc mặt trở nên khó coi. bọn họ cũng không biết Triệu Long Tiêu thực lực, bởi vậy cảm thấy Triệu Long Tiêu đây là xen lẫn trong kỳ giản cho ở đội hộ vệ ngũ bên trong lấy tìm kiếm bảo vệ, vốn là tử tinh liền cực kỳ nguy hiểm, hiện tại lại muốn thêm một cái nước tương bình, bọn họ tự nhiên là không muốn. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng muốn đi tử tinh điều tra một ít chuyện, không biết là phụ có thể đồng hành. Ngay ở kỳ rắn đội hộ vệ không vui thời điểm, lại là một đạo thanh em khàn khản vang lên. Hả? Các ngươi cũng muốn đi tử tinh. Thực sự là kỳ quái, trong ngày thường đều không có gì người đồng ý đi tử tinh, lúc này cũng được làm cái cản chuyến dường như đi lên tập hợp. Kỳ rắn một mặt kỳ quái nhìn về phía hai cái khuôn mặt phổ thông, thế nhưng cái chán có màu tím ma văn người bí ẩn. Không có gì kỳ quái, bởi vì bọn họ muốn nhìn ta chầm chầm A. Ta đi cái nào, bọn họ liền theo đi đâu, ta nói đúng không? Đến từ hắc Ám văn minh giám thị người Triệu Long Tiêu mở miệng giải đáp kỳ rắn nghi hoặc Cái gì Kỳ rắn biểu hiện chấn động Mà đội hộ vệ thành viên nhưng là biểu hiện cảnh giác nhìn về phía hai vị người bí ẩn Coi như ngươi biết thân phận của chúng ta thì lại làm sao Chỉ cần ngươi còn muốn phải hoàn thành nhiệm vụ Nhất định phải muốn đi tử tinh một chuyến Hai vị người bí ẩn tựa hồ cũng không để ý bị Triệu Long Tiêu vạch trần thân phận Đi là nhất định phải đi Chỉ có điều ta không muốn thân ta sau trả theo đuôi. Triệu Long Tiêu trong con người né qua một tia phong mang nhìn hai người, có ý gì? Tựa hồ cảm giác được không đúng hai người biểu hiện căng thẳng, ý tứ chính là ở đây đưa các ngươi ra đi. Triệu Long Tiêu lời nói vừa ra, người hắn đã xuất hiện ở trước người hai người. Ngươi dám, chúng ta là hắc ám văn minh người, ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta Gabriel Hoàng tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu nói động thủ liền động thủ, hai người lộ ra một tia vẻ kinh hãi. ầm. Chỉ là Triệu Long Tiêu sát tâm đã quyết, không quản bọn họ từ buộc thân phận của chính mình, quyền như thiên lôi nổ vang, hung hãn vỡ ra hai người phòng ngự hung hăng quán xuyên hai vị hàng tinh cấp cường giả lồng ngực, một đòn mất mạng sau khi Triệu Long Tiêu lãnh đạm nhìn hai vị hàng tinh cấp hắc ám văn minh cường giả. Lẽ nào ta không giết các ngươi ga bờ gì en hoàng tử, các người hoàng tử liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Thực sự là ngây thơ, nếu lựa chọn muốn mưu tính đối phương, vậy sẽ phải làm tốt bị giết ngược lại trong lòng. Phía trên thế giới này xưa nay cũng không có chỉ có ngươi có thể giết ta, mà ta không thể động đạo lý của ngươi. Khúc khủng. Coi như ngươi giết chúng ta cũng không làm nên chuyện gì, ngươi cuối cùng là sẽ cho chúng ta trốn cùng, chúng ta ở trong địa ngục sẽ chờ ngươi đến theo chúng ta. Hai vị hàng tinh cấp cường giả sau cùng nguyền rủa thanh để kỳ rằn vẹt họa trong lòng một trận kinh hãi, hai vị hàng tinh cấp cường giả thậm chí là chống đối đều không chống đỡ được đã bị triệu lòng tiêu miễn cưỡng đánh chết ở trước mắt, trong lúc nhất thời hắn có chút chưa hoàn hồn lại. Có phải là rất bất ngờ? Triệu Long Tiêu đang giải quyết hai cái hắc ám văn minh giám thị người sau nhìn về phía Kỳ Giản. Có một chút, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, hắn nói ngươi đi chết tình điều tra nhiệm vụ. Kỳ Giản hiếu kỳ hỏi. Đúng, đây là ta nhiệm vụ tập luyện, đi tới tử tinh điều tra tử tinh biến cố nhiệm vụ. Triệu Long Tiêu rất là thẳng thắn hồi đáp. Điều tra tử tinh phát sinh biến cố nguyên nhân sao? Kỳ Giản ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Triệu Long Tiêu cái kia có thể hay không mở trực tiếp. Tin tưởng lần này nếu là thật điều tra ra món đồ gì đến, vậy ta trực tiếp nhất định sẽ trở lên lớn lửa đến thời điểm có thể trở thành nắm giữ mươi ức vài tỷ fans đại hoạt náo viên, không còn là chỉ có ngàn nhiều vạn fans vô danh chủ bá. Kỳ rắn để Triệu Long Kiêu không nói gì, ngươi bây giờ không phải là nên lo lắng ta là người xấu mà. Dù sao ta là ở trước mặt ngươi giết người. Hơn nữa, ngàn nhiều vạn fans vẫn là vô danh chủ bá, Triệu Long Kiêu biểu thị này tình không liên minh trực tiếp hệ thống thực sự là châu bỏ phá thiên này nếu như đổi thành của Hạ Đế Quốc bên trong ngàn nhiều vạn fans thỏa thỏa các đại trực tiếp bình đại trụ cột có điều vừa nghĩ tới kỳ giản có ngàn nhiều vạn fans trực tiếp sau có thể thu hoạch lượng lớn danh vọng giá trị triệu Long Tiêu rất là sảng khoái đáp ứng kỳ giản thỉnh cầu ngươi muốn làm trực tiếp có thể thế nhưng ngươi muốn nghe từ sự chỉ huy của ta đương nhiên ta cũng sẽ không làm một ít yêu cầu vô lý triệu Long Tiêu trả lời để kỳ giản hương phấn bính nhảy dựng lên mà đội hộ vệ một đám cường giả rất là không nói gì theo kỳ giận nhiều năm như vậy đều có điểm khó có thể rõ ràng chính mình vị thiếu gia này não đường về bày đặt khỏe mạnh tiền đồ vô hạn tập đoàn tài chính thiếu gia không làm lại mộng muốn trở thành một tinh không liên minh đỉnh cấp chủ bá ở triệu long tiêu cùng kỳ giận thương nghị cho tới khi nào xong một đạo trong tiếng thét gào một đám gần đám mười mấy thước trắng bạc cơ giáp xuất hiện ở triệu long tiêu đám người bầu trời ai ở đây giết người đứng ra theo một đạo thanh âm lạnh như băng bầu trời trắng bạc cơ giáp cùng nhau lấy ra vũ khí bọn họ là ta giết Triệu Long Tiêu rất là dứt khoát đứng ra cho thấy mục đích của chính mình cùng thân phận. Hắc hát ám văn minh. Trước thì có Hắc hát ám văn minh người đã tiến vào tử tinh bên trong. Ở chứng thực thân phận của Triệu Long Tiêu sau, một máy có hai đôi phi dực cơ giáp chậm rãi rơi vào Triệu Long Tiêu trước người. chương 361, tử vong răng nanh. Đã tiến vào tử tinh. Nhận được tin tức Triệu Long Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Xem ra vị kia gà hoàng tử là không kịp chờ đợi giết chết chính mình. Sợ chính mình một khi tiến vào tử tinh liền sẽ phải gánh chịu uy hiếp. Ngươi và hắc cám văn minh trong lúc đó mâu thuẫn chúng ta mặc kệ, thế nhưng ngươi phải nhớ ở nơi này không thể gây sự, bởi vì nơi này là được liên minh 72 cái cấp 5 văn minh tạo thành tối cao nghị hội quản hạt. Ở Minh Châu tinh đội cảnh vệ đội trưởng cảnh cáo sau khi, đội cảnh vệ liền phái người thu thập hai cái hắc cám văn minh cường giả thi thể. Thiếu ra, chúng ta còn chưa phải muốn với hắn cùng nhau, đối phương nếu cùng hắc cám văn minh có mâu thuẫn. Chúng ta nếu là cùng hắn kết bạn đồng hành sợ cũng sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Làm đội hộ vệ đội trưởng, Nila Đức nhỏ giọng nhắc nhở kỳ rằng, tử tinh bên trong nơi nào không gặp nguy hiểm, hơn nữa, đối phương nếu đến điều tra tử tinh biến dị sự kiện, cái kia trong tay hắn khẳng định có chút manh mối, theo lời nói của hắn không chắc sẽ đào ra cái gì đại liêu đến. Kỳ rằn vẻ sắp hạ kiên trì để Ni La Đức không nói gì, há miệng sau khi cũng không có ở khuyên vị này tùy hứng cố chấp thiếu ra. Mà ở Minh Châu Tinh thiêm mua một chút cha xét sinh tồn thiết bị sau, hắn liền lấy học viện người thí luyện thân phận thu được một chiếc loại nhỏ phi thuyền thăm dò, sau đó ở chuyên gia dẫn dắt đi, triệu Long Tiêu một đám người đi tới tử tinh. Chỉ là đang lúc bọn hắn khi xuất phát, lại là một đám người đạt tới Minh Châu Tinh, chỉ có điều cùng triệu lòng Tiêu bọn họ cưới người lữ hành phi thuyền không giống, đám người kia trực tiếp liền mở ra chiến hạm tới, làm những chiến hạm này đến Minh Châu Tinh thời điểm, Minh Châu Tinh đội cảnh vệ như gặp đại địch là tử vong răng nhanh cướp đoạt hàng đội. bọn họ làm sao biết tới đây cái cẩn côi tinh cầu? Theo còi báo động mãnh liệt, Minh Châu Tinh tiến vào cấp một chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là cùng rõ ràng có chuẩn bị mà đến hàng đội, vốn là sức mạnh chưa đủ Minh Châu Tinh đội cảnh vệ bị như bẻ cảnh khô đánh bại, làm hết thể người may mắn còn sống sót bị bắt được một mảnh đất chống trước thời điểm. Một chiếc có ba đôi vũ dược dường như sa đoạ hắc ám thiên sứ to lớn, cơ giáp chậm rãi lạc ở trước mắt mọi người. Cái này không thể nào. Đây là quân liên minh bộ cấp 4 Hắc Ám Phán Quyết Cơ Giáp, các ngươi tử vong rang nhanh cướp đoạt hạm đội làm sao có khả năng nắm giữ. May mắn tổn đội cảnh vệ viên nhìn thấy người máy này thì lộ ra một tia vẻ chấn động, cấp 4 cơ giáp thì tương đương với là tinh vực cấp cường giả, chỉ cần là đại cơ giáp này là có thể tàn sát cấp 4 văn minh bên dưới bất luận nhân vật nào. Có cái gì không thể nào? Chỉ cần ngươi đủ lớn đảm, ngươi có đủ thực lực, ngươi có thể cướp đoạt cấp 5 văn minh, thậm chí còn thần tộc văn minh lấy được cho bọn họ tài nguyên. Ta đây đại hắc ám phán quyết chính là ta lúc trước cướp đoạt thiên cơ văn minh một cái võ bị kho thu hoạch chiến lợi phẩm. Theo một đạo cuồng ngạo âm thanh, hắc ám phán quyết cơ giáp mở ra buồng lái này bên trong nhảy ra một cái sắc mặt hân hồng, toàn thân tiểu khí chính là dạy đặc dâu mép đại hán. Là tứ đại cướp đoạt người vua hắc hồ tử, song dưới tay hắn nhưng là chưa từng có một người sống. Nhìn thấy cái này dạy đặc dâu mép đại hán, mọi người tại đây sợ đến toàn thân run rẩy, coi như là đội cảnh vệ người may mắn còn sống sót cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi làm sao biết không có người sống đây? chỉ muốn các ngươi bé ngoan trả lời vấn đề của ta. lần này có thể ngoại lệ để cho các ngươi sống sót. Hắc Hồ Tử hơi híp mắt cầm bầu rượu lên uống một hớp rượu sau lộ ra một nụ cười thỏa mãn. thật sự có thể sống sót sao? chỉ cần có thể sống sót. ngươi muốn biết cái gì chúng ta đều nói. có rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu người cũng không có kiên định ý chí. khi nghe đến Hắc Hồ Tử sau lộ ra một kia rước ao vẻ mặt. không nên tin tinh không cướp đoạt người. Bọn họ đám này châu chấu đến mức không có một ngọn cỏ, bọn họ không phải. Ở tuyệt đại đa số lộ ra một tia ước ao biểu hiện thời điểm, một cái đội cảnh vệ thành viên giấy rủa giống giận, chỉ là vẫn không có chờ hắn nói xong, một đạo hàn quang né qua, hắn toàn bộ đầu hạ xuống, sau đó không đầu thân thể phun xuất huyết truyền đến. Làm sao có thể không tin ta đức lai người thì sao đây? Ta nhưng là lừng lấy nổi danh hắc hồ tử, ta làm sao biết lựa các ngươi? Mới vừa chạm thủ hắc hồ tử liền hài lòng uống một hớp rượu. Tình hình này để trung quanh tử vong giang nhanh cướp đoạt hạm đội các thành viên lộ ra từng đạo từng đạo nụ cười quỷ dị đến. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Mà ở hắc hát hồ tử tàn nhẫn thủ đoạn cùng tử vong uy hiếp giới, rốt cục có người tàn vỡ hô to, bọn họ giờ khắc này giống như là người chết chìm nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ. Nói cho ta biết, có hay không có một người như thế tới nơi này. Hắc hát hồ từ nơi cổ tay máy móc thao tác một phen sau khi sau đó hình thành một tấm giả lập hình ảnh, trong hình ảnh người chính là kỳ giản họa. Có, người này mang theo một đội hộ vệ cùng Hoàn Vũ Tinh Hải học viện người đi tới tử tinh làm điều tra. Một ít nơi làm việc công nhân viên chỉ lo trả lời chậm khó giữ được cái mạng nhỏ này, vội vàng đem trước triệu lòng tiêu mang theo kỵ dần tìm bọn họ làm thủ tục đi tới tử tinh tin tức nói cho hát hồ tử. Rất tốt, các ngươi cho tin tức ta rất hài lòng, ta hát hồ tử nói chuyện giữ lời, ta liền không giết các ngươi. hắc hồ tử được mình muốn đáp án sau, trong con ngươi né qua một kia tham làm cùng tàn nhẫn. xoa xoa mà đang ở hắc hồ tử mới vừa nói xong, chung quanh hắn chính là thủ hạ môn tiểu như cùng từng con đói bụng xài lang nhào tới trước triển khai giết chóc, làm lưỡi dao sắc xuyên qua thân thể, làm động năng thương đánh tan từng cái từng cái người may mắn còn sống sót đầu thời điểm, tiếng khóc, tiếng la, tiếng mắng chửi không dứt bên hai. hắc hồ tử, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi không chết tử tế được a? a, ta rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn a, ta lại động thủ giết các ngươi, là thủ hạ của ta động thủ giết các ngươi a. Hắc Hổ Tử vây vây tay giống như vô tội nói rằng, có điều các ngươi cũng đúng là rất ngu a, lại tin tưởng một cái cướp đoạt người, đáng đợi các ngươi xuống địa ngục. Hắc Hổ Tử nói xong cũng nhìn về phía Kỳ giản vẻ sọp bạ hình vẽ. Tiểu quay Quay, lần này ngươi có thể chạy không thoát, nhìn chăm chú ngươi nhìn chăm chú lâu như vậy, rốt cục có cơ hội đem ngươi con cá lớn này câu lên đây. Dựa theo vị ôn nẹt vẻ sọp bạ tập tính, chỉ cần trói lại nàng lời của đệ đệ, tin tưởng Thiên Đường tình Tập Đoàn Tài Chính rất đồng ý trả cho ta bút lớn tiền chỗ đi là một trăm ức tinh nguyên vẫn là một ngàn ức tinh nguyên. Ngắm lại liền làm người vô cùng kích động cùng hưng phấn a. Hắc hát hồ tử tượn hồ nghĩ tới đón lấy bắt được vẻ vả lĩnh lượng lớn tiền chuộc kết quả, nhất thời phát sinh một đạo tùy tiện tiếng cười đến. Một bên khác loại nhỏ phi thuyền thăm dò cũng là thông qua khúc kính phi hành đạt tới tử tinh. Tử tinh ở trong tinh không xem ra tiểu như cùng một đoàn nhúc nhích hồng hà, mang theo một tia sán lạ. Nếu không phải biết nội tình, rất nhiều người cũng không biết này sán lạ bên dưới ẩn giấu đi như thế nào uy hiếp chí mạng. Phi thuyền thăm dò chậm rãi đáp xuống một chỗ sắt thép dựng pháo đài bên trong, đây là tử tinh bên trong rất ít mấy cái tạm thời ở lại điểm, chú điểm bên trong chỉ có số ít mấy công việc nhân viên ở. Tăng đức, sinh tồn vật tư đều mang tới chưa. Chết tiệt, cả ngày hôm qua liền xảy ra 18 lên tập kích sự kiện, bên ngoài những kêu biến dị loại giống như bị điên tìm kiếm đồ ăn. Mới vừa dưới phi thuyền thăm dò thì có mấy người một mặt cấp thiết vẻ vào tới. chương 362, không ngừng tiến hóa. Mười mấy lần. Những này biến dị loại điên rồi sao? Vậy các ngươi còn có thể sống sót? Phi thuyền thăm dò người điều khiển một mặt kinh ngạc nhìn chú điểm công nhân viên. Đây chính là kỳ quái địa phương, mỗi một lần công kích đến cuối cùng những kêu biến dị loại liền chính mình rút lui. Công nhân viên một bên đem sinh tồn vật tư chuyển xuống đến một bên hồi đáp. Biến dị loại là cái gì? Chính là tử tinh trên những kêu biến dị mất lý trí người sao? Ở sân ấn cùng công nhân viên trao đổi thời điểm, một đạo thanh âm hương phấn ở từ trên phi thuyền truyền ra Sau đó chỉ thấy đến kỳ rằn không chế được một cái trôi nổi nhãn cầu trạng sự vật từ trên phi thuyền đi xuống, trước người của hắn còn có một cái giả lập màn ánh sáng, trong quang bình nhưng là như là thác nước nhanh chóng phất qua từng cái từng cái tin tức. Không phải nói chỉ đến rồi một vị học viện thăm dò điều tra viên sao. Này tình huống thế nào? Căn cứ công nhân viên cảnh giác nhìn kỳ rằn cùng hắn mang tới xa hoa đội hộ vệ. Huynh đệ, ngươi liền coi ta là làm ngắm cảnh du lịch, mà ngươi là tử tinh hướng đạo, giải thích cho ta một hồi mà. Kỳ rằng một mặt khẩn thiết nói rằng, con mắt trả thỉnh thoảng mắt liếc giả lập trong quang bình tin tức, ở đến tử tinh thời điểm hắn liền mở ra trực tiếp. Này tại sao có thể, nơi này là tử tinh, ngươi du lịch đến nơi như thế này. Công nhân viên một trận điên cùng nhổ nước bọn, tới đây du lịch ngươi ngại chết không đủ nhanh a? Ngay ở hắn lòng tràn đầy không kiên nhẫn chuẩn bị loại bỏ kỳ giản những này không liên hệ nhân viên thời điểm, con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Ta cảm thấy có vật này nói, cái này tinh không sẽ không có ta du lịch không được địa phương. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Chẳng biết lúc nào lên, kỳ dần trong tay đã nhiều hơn một sấp một nghìn diện đáng giá tinh nguyên. Khi hắn đem này một sấp tinh nguyên đưa cho chú điểm công nhân viên thời điểm, một đám công nhân viên lộ ra vẻ lính hót. Hoan nên ngài đến, tử tinh nhưng là có đặc biệt phong cảnh tuyến, đúng là rất thích hợp du lịch. Công nhân viên chở mặt nhanh chóng để từ trong phi thuyền chậm rãi đi ra triệu lòng tiêu lắc lắc đầu, mà ở hắn đi xuống phi thuyền sau, cảm giác tới đây trọng lực tối thiểu là chạm làm tinh cầu nhiều gấp 10 này nếu như đổi thành trạm làm tinh cầu người đến nơi này, sợ là mấy giây chung năm út sẽ ổ, thậm chí thể chất yếu trực tiếp không thích đứng nơi này trọng lực trực tiếp tử vong đều có khả năng. vậy người giúp ta cùng khán giả giải thích một chút nơi này biến dị sau sinh vật tình hình đi. ở triệu long tiêu tự định giá thời điểm, kỳ dần bắt đầu hỏi thăm tới tình huống của nơi này. nơi này đã không có bất luận cái nào có lý trí sinh vật, bởi vì số lớn kỳ quái vi rút cùng điên cuồng giết chóc nguyên nhân, nơi này sinh vật nhìn thấy những sinh vật khác liền công kích bởi vì ở những sinh vật này trong mắt những sinh vật khác liền là đồ ăn của bọn họ mà thôi cũng may là chúng nó không thể tiến vào tinh không một khi có thể ở trong tinh không sinh tồn nói toàn bộ tinh vực thậm chí là liên minh đều sẽ phải chịu độc hại nơi này sinh vật biến dị tổng cộng chia làm 5 cái tầng cấp chia ra làm nguyên sinh loại biến dị loại ác ngục loại địa ngục loại cùng thần ma loại theo chú điểm công nhân viên phổ cập kỳ dân cùng trực tiếp bên trong khán giả càng thêm khắc sâu biết được tử tinh cùng bố mà triệu long tiêu tâm tình cũng ngưng trọng Nguyên sinh loại tương đương với không khóa gen tầng thứ cường giả, biến dị loại nhưng là khóa gen cấp độ, ác mộng loại tương đương với hành tinh cấp cường giả cấp độ, địa ngục loại tương đương với hành tinh cấp cường giả cấp độ, thần ma loại nhưng là tương đương với tinh hải cấp cường giả tồn tại. Sao lại có thể như thế nhỉ? Tử tinh còn chưa có xảy ra biến dị trước cũng chỉ là cấp 2 văn minh mà thôi, làm sao có khả năng sinh ra tinh hải cấp cường giả? Nếu như ngươi đem một đám điên cùng giả thu giam chung một chỗ, Bọn họ đang không ngừng chém giết sau có thể hay không đản sinh ra một con càng mạnh mẽ hơn, kinh khủng thú vương đến. Đối với kỳ giản khiếp sợ, công nhân viên đánh cái so sánh. Cho nên nói, những thần ma này loại chính là tử tinh sinh vật biến dị không ngừng chém giết đản xanh thú vương sao. Không sai, hơn nữa, hiện tại tử tinh trung thần ma chủng không chỉ có riêng là một cái, mà là có hơn 100 cái. Những thần ma này loại mỗi 3 tháng sẽ cùng cái khác biến dị loại, địa ngục loại, ác ngộng trồng vào đi sinh sôi. Lấy này đến sinh ra càng cường đại hơn đời sau, sau đó ở dết chóc bên trong lại sinh ra mới ác mộc loại, địa ngục loại thậm chí còn thần ma loại, bây giờ tử tinh so với mới vừa biến dị thì cường đại rồi mấy không chỉ gấp 10 lần, chúng ta có lý do hoài nghi, nếu là bọn họ thần ma loại đến số lượng nhất định sau, có thể hay không sinh ra nhân vật càng mạnh mẽ. Theo chú điểm công nhân viên suy đoán, lòng của mọi người một trận chìm xuống, bao quát đang làm trực tiếp kỳ rắn. Hắn cái kiếp như thác nước lưu giống như phất qua tin tức giờ khắc này cũng là hơi dừng lại mấy lần. Xin hỏi một chút, các loại cấp độ sinh vật địa điểm phân bố đổ người có sao? Ta nghĩ tự mình đi tra nhìn một chút. Ở không hề có một tiếng động nghiêm nghị bầu không khí đang tràn ngập thời điểm, một thanh âm xuất hiện phá vỡ động lại bầu không khí. Người là ai? Công nhân viên nhìn người nói chuyện. Vị này chính là đến đây điều tra học viện điều tra viên. Sởn đỡ mau mau giới thiệu. Xin chào. Ở chúng ta đem phân bố đồ đưa cho ngươi thời điểm ngươi còn cần cùng chúng ta ký tên một phần miễn trách cùng thông qua, để ngừa ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đến tiếp sau dây dừa không rõ. Tạch rất là trực tiếp nói. Có thể. Triệu Long Tiêu cũng rất thẳng thắn đồng ý. Ô ô ô Ngay ở Tạch chuẩn bị mang theo Triệu Long Tiêu đi ký tên miễn trách hiệp nghị thời điểm, một đạo tiếng báo động thê lương để Tạt đám người cùng nhau biến sắc. Chết tiệt, lại tới nữa rồi, những này phong tử biến dị loại đám người sau khi nói xong thậm chí mặc kệ triệu long tiêu đám người, bọn họ giống như một đầu lĩnh lấy ra khỏi lồng hấp bạo long đi tới từng người cương vị. Tương thành thủ vệ tổ, tạc, giàn, ly, đúng chỗ. Động năng ngăn chặn pháo thủ, ạt dẹ cô, đúng chỗ. Chiến sĩ người máy, hải lực, vương kỳ, đúng chỗ. Chí năng điều khiển vũ khí người, lam dương, đúng chỗ. Không tới 15 giây thời gian, trụ sở công nhân viên liền đã đạt tới từng người vị trí, mà sau đó không tới 3 giây đồng hồ các loại sát nhọn, kinh khủng, khàn giọng, khiến cho người màng thai đâm nhói tiếng gào thét ngay ở sắt thép pháo đài ở ngoài vang lên, sau đó thương pháo thanh, tiếng giống giận dữ không dứt bên hai. Ta đi lên xem một chút. Triệu Long Kiêu vẻ mặt hơi động, sau đó người nhẹ nhàng một giẫm mặt đất sau, vóng người trong nháy mắt đi tới trên thành tường. Đây chính là biến dị loại. Triệu Long Kiêu nhìn sắt thép pháo đài ở ngoài từng cái từng cái quái dị sinh vật tạo thành huyết nhục dòng lũ không ngừng đụng vào sắt thép pháo đài tình hình, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi trên tới làm chi? Mau bỏ đi xuống, trên người ngươi không có đổ biến dị loại cô độc dịch, bị những này biến dị loại nghe thấy được mới mẻ huyết nục khí tức sợ là sẽ phải phát điên. Trước nói chuyện tạt chính đang trên tường thành cầm trong tay một cái tương tự với gạt lịn, thế nhưng bắn tốc càng nhanh hơn càng đột nhiên năng lượng vũ khí đang điên cuồng bắn giết biến dị loại thời điểm, nhìn thấy triệu lòng tiêu xuất hiện thời điểm hắn lộ ra một tiêu cấp thiết vẻ. Gào! Chỉ là chưa kịp hắn nói xong, một đạo tiếng giống giận dữ bên trong từng đạo từng đạo bay lượn với giữa bầu trời cự ảnh chậm rãi từ chân trời bao phủ tới. Chết tiệt, ác mộng loại virus phi bực. Chương 363, đường chạy trốn. Ác mộng cấp, tương đương với hành tinh cấp cường giả. Triệu Long Kiêu nhìn về phía cái kia bay tới từng con từng con to lớn phi thú, chúng nó có rơi thân thể, bỏ cặp đuôi, toàn thân mục nát thỉnh thoảng rơi xuống thịt thối khiến người ta đặc biệt buồn nôn. Chúng ta không ngăn được, Vương Kỳ, nhanh đi chuẩn bị phi thuyền, chúng ta bất cứ lúc nào rút đi mệnh lệnh sau khi liền nắm lấy trong tay năng lượng súng máy điên cuồng tạo xạ nhảy một cái cao mấy chục mét biến dị loại môn cũng còn tốt sắt thép pháo đài khu vực không lớn vì lẽ đó phòng thủ độ khó cũng sẽ không lớn dựa vào mấy người bọn họ ngạnh sinh sinh đích ngăn cản biến dị loại môn như thủy chiều xung kích nhưng là bọn hắn ngăn cản lại biến dị loại nhưng là không ngăn được ác ngụm loại giờ khắc này ác ngụm loại phát sinh một đạo sắc bén tiếng hí nay tiếng hí có cực mạnh xuyên thấu tính nghe được loại thanh âm này mọi người đầu ảm đạm Một người trong đó đứng sắt thép pháo đài trên tường thành chiến sĩ một cái hoàng thần liền muốn từ trên tường thành ngã xuống đi. Éo lì, không. Làm tát đám người thanh lúc tỉnh lại, cái kia người chiến sĩ đã nửa bên thân thể huyền không ở tường thành ở ngoài, thấy cảnh này tạt viên mắt đỏ. Không chết được. Sẽ ở đó người chiến sĩ muốn rơi xuống khỏi đi thời điểm, một con mạnh mẽ tay nắm lấy éo lì đồng thời đem hắn kéo trở về. Tạ ơn, cảm tạ. Từ quỷ môn quan trên đi một hồi éo lì liếc mắt nhìn phía dưới như thủy triều biến dị loại Trong lòng vui mừng sau khi quay đầu hướng về cứu hắn Triệu Long Kiêu nói tạ ơn. Cẩn thận Vi rút phi bức. Chỉ là vẫn không có chờ Triệu Long Kiêu trả lời hắn, tặc kinh nộ tiếng kêu kèm theo một đạo cuồng phong hướng về bọn họ bao phủ tới. Sớm sẽ chờ ngươi. Triệu Long Kiêu đối với đến Vi rút phi bức lạnh lùng nở nụ cười, sau đó con ngón tay búng một cái. ầm ẩm. Thời khắc này, có Trần Bì Quang ở Triệu Long Kiêu ngón tay đầu xạ thiểm liền qua, sau đó giữa bầu trời xuất hiện một cái màu vỏ quýt lôi điện quan cầu ở lôi điện quang cầu trong số mệnh vi rút phi bức thời điểm kinh khủng sức bùng nổ sức mạnh khác nào hủy thiên diện địa vậy quét sạch tứ phương từng đạo từng đạo quất kia chớp màu đỏ khác nào mạng nhện giống như chậm rãi lan tràn ra chỉ là mấy hơi thở sau khi giữa bầu trời chỉ để lại từng đạo từng đạo xương máu mà trước trả trên không trung bay múa mười mấy con ác ngộng loại vi rút phi bức đã cùng biến mất không thấy mọi người thấy chỉ còn lại bao quanh xương máu trống giống bầu trời lộ ra một tia ngộng quyền vẻ, vi rút phi bức làm sao không thấy đều chết hết Nay một tình hình để tạc đám người hô hấp chìm xuống đồng thời nhìn về phía thông dong đứng ở trên tường thành thân ảnh. Vị học viên này phái tới điều tra viên lại cường đại đến trình độ như thế này, một đòn liền hủy tiêu diệt mười mấy con tương đương với hành tinh cấp cường giả ác ngộng loại. Gào. Tận mắt đến mười mấy con ác ngộng loại bị trong nháy mắt xóa bỏ đi tình hình, những kia tấn công biến dị loại phát sinh từng đạo từng đạo thê thảm gào thét, sau đó bọn họ lại giống như là thủy triều thối lui. Thật mạnh mẽ công kích, người này đúng là rất mạnh đại nhìn thấy biến dị loại môn tối lui bảo vệ ở kỵ giản hộ vệ bên cạnh đội trưởng Nila Đức sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Triệu Long Tiêu hắn từ Triệu Long Tiêu phát ra bính hỏa thần lôi trên cảm nhận được một luồng trí mạng khí tức dường như nếu là hắn bị đánh chúng cũng rất có thể chết Triệu Ca Nhi uy vũ mà trốn ở tường thành một góc quay chụp biến dị loại công thành ác ngộng loại đột kích chấn động một màn kỵ giản đang nhìn đến Triệu Long Tiêu một đòn xóa đi mười mấy con ác ngộng loại thức tỉnh vô số biến dị loại đi sau ra một đạo tiếng hoan hô Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, ân tình của ngài chúng ta màu bạc thánh phong hộ vệ đoàn sẽ ghi nhớ vô tâm. Lúc này tạ đi tới triệu Long Tiêu bên người trịnh trọng nói tạ ơn. Không chỉ là hắn, chú điểm nhân viên toàn bộ đến cùng triệu Long Tiêu nói tạ ơn. Ở nơi này trụ sở nhiều năm, tạ đám người cũng sớm đã tình đồng thủ tốc. Bởi vậy, vừa nãy triệu Long Tiêu cứu kéo lì sau khi, hắn liền trở thành toàn bộ chú điểm ân nhân. Sau đó, triệu Long Tiêu thỉnh cầu được toàn bộ thỏa mãn. Tạch không chỉ có chuẩn bị cho Triệu Long Kiêu thật biến dị vật chúng phân bố đồ, trả quân ra một phần vật tư cho Triệu Long Kiêu, phải biết chú điểm nhưng là hiếm thấy bổ sung một lần vật tư, Tạch có thể làm được như vậy đã rất hiếm có rồi. Sau đó ở nói cho Triệu Long Kiêu một ít chú ý sự hàng sau, Triệu Long Kiêu liền mang theo kỳ dặn đi ra trụ sở bắt đầu thăm dò viên này biến dị tử tinh. Ha, hoàng tử muốn giết người chết kia người rốt cuộc đã tới, hắn ở số 003 trụ sở. Ở Triệu Long Kiêu bọn họ xuất phát thăm dò thời điểm ở một mảnh hoang vu địa vực bên trong, bốn cái cái chán mọc ra sừng, khuôn mặt có kỳ dị ma văn hắc ám văn minh cường giả chính tụ tập cùng nhau, thực lực rất mạnh mẽ, ta phái đi ra mười mấy con phụ trách chính chắc gác ngậu loại đều bị mạt sát, bằng không phái ra địa ngục loại đi. Hoàng tử nhưng là nói rồi, nhất định phải đem tên tiểu tử này ở lại chỗ này, vì để ngừa văn nhất trực tiếp đem tiểu tử kia dẫn tới thần ma chăn nuôi chàng, nơi đó hiện tại có sắp tới bốn mươi thần ma loại, dễ như ăn cháo là có thể giết chết hắn. Đến thời điểm chúng ta là có thể xong thành thành tử nhiệm vụ, thắng được phần thưởng. Ở từng đạo từng đạo tiếng thảo luận bên trong, từng vòng từng vòng kế hoạch bắt đầu xuất hiện, sau đó ở bốn cái hắc ám văn minh bắt đầu chia đầu hành động chuẩn bị săn giết Triệu Long Tiêu. Không nghĩ tới viên này tử tinh đang thay đổi dị trước lại có nhiều như vậy khoáng sản, hơn nữa còn là liên minh trọng yếu nhất hắc ám tinh thiết ra trận nơi. Ở Triệu Long Tiêu kiểm tra địa đồ thời điểm rất nhanh sẽ bị chấn động kinh trụ, đem so sánh với trạm làm tinh cầu 70% là Hải Dương Tử tinh 80% là khoáng sản, đây là một cái khoáng sản sản lượng cực kỳ phong phú hành tinh. Đây không phải là mọi người đều biết sự tình sao. Bằng không ngươi cho rằng liên minh tinh cầu nhiều như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh các loại kỳ dị biến hóa, tại sao chỉ cần tử tinh biến dị sẽ nổi danh như vậy? Cũng bởi vì viên tinh cầu này ngoại trừ sản xuất hắc ám tinh thiết ở ngoài, còn ra sinh huyền minh băng thạch, ánh sáng nhạt tinh thiết chờ chút, những này cũng đều là chế tạo hàng đầu cơ giáp không thể thiếu vật liệu a. Một bên kỳ dần nghe được triệu long tiêu sau lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Nói như vậy, ta bạch đế kim hoàng trạm hay là có thể ở đây tu luyện hoàn thành. Nghe được kỳ dần sau triệu long tiêu trong con người né qua một tia tia sáng đến. Cái gì? kỵ dần có chút nghe không hiểu. Không có gì, chúng ta bây giờ đi trước nơi này tinh thần thấp cao. Theo tư liệu biểu hiện nơi này chính là tử tinh ban đầu phát sinh biến dị mở đầu nơi. Tuy rằng trong tài liệu nói nơi này bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng vẫn là muốn cẩn trọng một chút. Triệu Long Kiêu nhắc nhở, chỉ là ngay ở một đám người chả không có đi bao xa, liền nghe đến một trận tiếng nổ vang rền, sau đó liền nhìn thấy dòng lũ vậy biến dị loại, còn có hơn trăm đầu ác ngộng loại bắt đầu hướng về bọn họ chạy trồm mà tới. Đi! Không chút do dự nào, Triệu Long Kiêu hét lớn một tiếng sau xoay người bỏ chạy, nên mới vừa thì muốn mới vừa, nên túng thì liền muốn không chút do dự xoay người bỏ chạy. May là đoàn người không có một kẻ yếu, coi như là kỳ rằn đó cũng là có một đám hộ vệ chăm sóc. Cuối cùng đều chuyển nguy thành an, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn thả lỏng, theo một đạo tiếng gầm gừ, Từng con từng con kỳ thực càng thêm đáng sợ, có xong đầu lòng, thì ra, tam đầu sư tử địa ngục trống ra hiện. Hơn nữa những này không phải từng con từng con xuất hiện, mà là một đáng quẩn. Mọi người lại một lần nữa bắt đầu rồi đường chạy trốn. chương 364, Giết Xuyên. Chết tiệt, những này sinh vật biến dị đều điên rồi sao? Làm sao biết hung hăng đuổi theo chúng ta không tha? Địa ngục còn thể. Ác ngộng quần thể, biến dị quần thể luân phiên truy kích tuy rằng đều bị Triệu Long Kiêu đám người tránh ra, nhưng liên tục truy sát để mọi người cảm giác được một trận hồi bại, đặc biệt là Kỳ Giản, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch nổ nước bọt nói: "Quá kinh khủng, thử tinh đều đáng sợ như vậy sao?" Nhìn dáng dấp chủ bá lần này là lành ít dữ nhiều. Nguyên lai like đây chính là tử tinh, những này bị vi rút tập kích sau sinh vật biến dị dữ dội như vậy tàn, chủ bá cái này con nhà giàu bên người như vậy sang trọng hộ vệ đoàn đội đều chỉ có thể chạy trối chết. Hiện tại có chút đau lòng hoạt náo viên, đều là nhân vì là yêu cầu của chúng ta, chủ bá mới đi tử tinh. Ở kỳ rằn nổ nước bọt thời điểm, hắn trực tiếp bên trong khán giả cũng là không hợp mắt, dù sao kỳ rằn sở dĩ đến tử tinh cái kia đều là bởi vì bọn họ đề nghị, hiện tại kỳ rằn rơi xuống loại này bị đuổi giết đất ruộng để trong lòng bọn họ một trận băn khoăn. Không sao, tiểu tiểu tử tinh, chờ lần này cha xét xong sau khi, ta liền mang theo tập đoàn chúng ta bảo vệ hạm đội tiêu diệt cái này. Khe nằm nhìn thấy những người hái mộ đau lòng mình kỳ giản tâm tình thay đổi được mà đang ở hắn vô ngực biểu thị có cơ hội muốn tiêu diệt tử tinh thời điểm một luồng mênh mông khí thế ẩm ẩm từ giữa bầu trời đè ép xuống đối mặt cơn khí thế này đội hộ vệ mọi người người ngã ngửa đổ chết tiệt là tinh hải cấp thần ma loại tình huống này không đúng a đầu tiên là biến dị loại tiếp theo là ác mộc loại địa ngục loại cuối cùng là thần ma loại liên tục cưỡng bức bọn họ lưu vong điều này làm cho nỉ dột nhận ra được một kia không tốt khí tức Có người giám sát bí mật chúng ta, đồng thời bọn họ có phương pháp có thể khống chế tử tinh trên những này bị vi rút tập kích sinh vật biến dị, bọn họ đang ép chúng ta lưu vong. Trong bóng tối quan chắc Triệu Long Tiêu ánh mắt sâu kín xem hướng thiên không bên trong, hắn đã đoán được là ai trong bóng tối điều khiển những này sinh vật biến dị. Thật sự cho rằng ta là quả hứng nút, tùy ý các ngươi nào nạn sao. Triệu Long Tiêu cũng đã tới tinh khí, ở một đạo giống như núi ngàn nhiều mét bóng người to lớn đạp bước hư không mà đến thời điểm. Triệu Long Tiêu một quyền đánh ra trực tiếp xuyên qua hư không nặng nghề đánh vào thần ma loại trên người. Khe nằm, vị này ca có chút hùng hổ a. Khi thấy Triệu Long Tiêu không gì địch nổi một quyền xuyên qua bóng người to lớn lồng ngực thời điểm, kỳ giản phát sinh một đạo tiếng kinh hô. Mặc dù là hàng tinh cấp khí tức, thế nhưng lực lượng này, sợ là tinh hải cấp cũng không ngăn nổi đi. Ngang! Tương đương với tinh hải cấp thần ma loại đúng là không ngăn được, thế nhưng nó sức khôi phục cũng là cực kỳ đáng sợ. Đang bị triệu long tiêu một quyền đánh xuyên qua lồng ngực sau, nó cái kia to lớn nơi ngực không ngừng có thịt nha kéo dài ra sau đó may và toàn bộ lồng ngực. Ha, vi rút ban cho khôi phục nhanh chóng năng lực sau. Nhưng nếu như ngươi bị đánh thành phấn vụn vẫn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ sao. Triệu long tiêu tay phải hư trương, sau đó một cái tràn ngập khí tức hủy diệt màu vỏ quýt quả cầu xét ở trong tay hắn xuất hiện. Đến rồi, đại chiêu Theo kỳ giản tiếng kinh hô. Triệu Long Tiêu ngưng luyện ra Bính hỏa Thần Lôi ầm ầm đập về phía Thần Ma Loại. Thần Ma Loại một tiếng sắc bén tiếng gào thét, thân thể to lớn bắt đầu dường như sâu thịt lúc đích. Sau đó bắn mạnh ra từng cây từng cây dài đến 100 vị trí đầu thức xúc tu khác nào ngăn cản Bính hỏa Thần Lôi. Bạo thế nhưng không có một chút nào tác dụng. Bính hỏa Thần Lôi gần như như bẻ cảnh khô trực tiếp đem Thần Ma Loại thân thể từng tấc từng tấc hủy diệt đi. Sau đó không chung chỉ còn lại một đoàn giày đặc sưng máu. Thật là đáng sợ công kích. Tinh Hải cấp Thần Ma Loại cũng không ngăn nổi. Nhi rốt ngơ ngác nhìn bạo phát triệu long tiêu, thời khắc này hắn càng khắc sâu cảm nhận được triệu long tiêu thực lực khủng bố cỡ nào. ầm ầm ầm, chỉ là triệu long tiêu mới vừa đánh nổ đi một cái thần ma loại, liền có một đạo tiếng nổ vang dền vang vọng đất trời. Sau đó thì có biến dị loại, ác mộng loại, địa ngục quần thể liên tiếp đánh tới chớp nhoáng muốn vây công triệu long tiêu. Đây là bước bách chúng ta hướng về một phương hướng chạy trốn. Triệu long tiêu sắc mặt càng ngày càng lãnh khốc. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục trốn chứ? Nhi rốt nhìn về phía Triệu Long Tiêu, khi hắn biểu hiện ra tuyệt cường thực lực sau hắn liền tôn trọng Triệu Long Tiêu vị này trẻ tuổi cường giả, húng chi Triệu Long Tiêu đối với nơi này so với bọn họ càng hiểu rõ. Không thể tiếp tục chạy trốn, đang tiếp tục trốn sẽ có nguy hiểm lớn hơn nữa chờ chúng ta. Triệu Long Tiêu quả quyết chỉ tay biến dị quần thể ta vì là đau nhọn, các người theo ta chủng, nhớ kỹ muốn còn sống sinh tử của chúng ta muốn lẫn nhau dựa vào. Triệu Long Tiêu nói xong thậm chí không cho Nhi rốt đám người phản đối cơ hội trực tiếp hét lớn một tiếng sau liền hung hán xông về biến dị quần thể, chết tiệt, đi rốt cắn răng, sau đó lớn tiếng hô quát mệnh lệnh sau trực tiếp đem kỷ rắn mang theo đến mình dưới nách, theo triệu long tiêu nhắm phía hạo hạo đáng đáng biến dị quần thể, bát môn độ giáp, chú hổ, cho ta xé, theo triệu long tiêu kinh khủng bạo phát, một con hoàn toàn do xích đế hỏa hoàng khí tạo thành lửa hổ phối hợp bát môn đột giáp lực buộc phát đốt cháy toàn bộ bầu trời, thời khắc này bầu trời đều rất giống bị nhiệt độ cao cho đốt đỏ liên miên liên miên biến dị trồng ở bá đạo lửa hổ dưới sự công kích hóa thành cho bụi nhưng vẫn là có vô số quần cuộn biến dị quần thể tranh nhau chỉ sau so hướng về triệu long tiêu một đám người chụp tới chết tiệt tiểu tử này muốn chết sao một bên khác thông qua bí mật thủ đoạn khống chế được biến dị quần thể hắc cám văn minh cường giả lộ ra một kia vẻ chấn động không tiểu tử này rất thông minh hắn hẳn là nhìn thấu ý định của chúng ta dù sao thật đến rồi thần ma chăn nuôi chàng bên kia bị gần 40 tôn thần ma trùng vây công hắn là chắc chắn phải chết Vì lẽ đó hắn hiện tại xem như là dồn vào từ điểm mà hậu sinh, thực sự là có khí phách lắm à. Có một hắc hát ám văn minh cường giả thấy rõ triệu long tiêu mục đích. Cái kia cũng không có, biến dị quần thể có ít nhất mấy chục triệu, vài tỷ đầu, coi như là thần đến vậy giết không riêng, hướng chi là hắn. Có cường giả cười gằn Không, hắn không cần sắc quang, hắn chỉ cần chạy ra biến dị quần thể là tốt rồi. Sao có thể có chuyện đó làm được, biến dị quần thể chúng ta mặc dù không có toàn bộ điều động. Nhưng bây giờ chí ít cũng có mấy trăm ngàn đầu đồng thời vây công bọn họ đi. Bọn họ làm sao có khả năng xuyên qua dài đến mười mấy cây số biến dị quần thể. Không được, hắn thật sự làm xong rồi. Đang lúc bọn hắn bên này cười lạnh chuẩn bị xem kịch vui thời điểm, triệu long tiêu bằng vào thanh đế một hoàng công khôi phục sức mạnh cùng tinh lực, dựa vào xích đế hỏa hoàng khí phối hợp bắt môn độn giáp bạo phát ban ngày lửa hổ, miễn cưỡng bạo phát sắp tới sau một tiếng, từ mấy trăm ngàn đầu biến dị quần thể bên trong truyền ra. đi. Ở rết xuyên biến dị quần thể sau, lưu lại đến hàng mấy chục ngàn biến dị quần thể thi thể, triệu long kêu hét lớn một tiếng sau cũng không quay đầu lại trốn hướng về xa xa một tòa đứng vững thiên địa bóng đen. Đây là vô cực thiên trụ sơn, tích chứa trong đó các loại phong phú khoáng sản, bên trong đường hầm càng là trăm nghìn vạn cái, chúng ta chỉ cần đi vào trong đó, những kia sinh vật biến dị nhất định sẽ đi theo vào, đến thời điểm bọn họ gánh vác ra sau, cho dù gặp phải chúng ta cũng không cần sợ sợ chúng nó, như vậy chúng ta sinh tồn tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều. Làm triệu long tiêu đoàn người đến đứng vững bóng đen trước thời điểm, một tòa khí thế kinh người mấy vạn mét đỉnh cao đứng sừng sững với trong thiên địa. chương 365, nhân khí tăng vọt trực tiếp. Phải đi vào thật sao? Vạn nhất bị trận ở bên trong liền xong đời. Làm mọi người đi tới tòa này vô cực thiên trụ sơn một cái lối vào thì, kỳ rằn trên mặt lộ ra một tia kinh hồn táng đảm vẻ mặt. Bọn họ nếu như bị trận ở bên trong, lấy biến dị quần thể, ác mộng quần thể, địa ngục quần thể số lượng, chồng cũng có thể đóng bọn họ nghĩ đến loại kia hết lực mà chết bất ức tình hình trong lòng mọi người sẽ không để các ngươi muốn tối nay chết vẫn là chết sớm một chút, muốn chết sớm một chút đã bị bọn họ vây đuổi chặn đường ép tới bọn họ bày xuống thiên la địa vong tuyệt địa. Nếu là muốn tối nay chết, nơi này chính là của chúng ta sinh cơ. Triệu Long Tiêu nói xong cũng không quản phản ứng của bọn họ, trực tiếp người một xuyên liền tiến vào sâu thẳm cửa động bên trong, mà nhìn thấy cách đó không xa như vô biên làn sóng giống như vọt tới quần thể môn, kỳ giăn bọn họ khẽ cắn răng đuổi tới Triệu Long Tiêu bước chân. Yên tâm đi. Vô cực thiên trụ sơn nơi sâu xa nhất đường núi đều đạt tới 10 vạn mét, mà như vậy đường núi ở vô cực thiên trụ trong núi nhiều đến ngàn vạn đầu, ở thêm vào không gian nhỏ hẹp, chúng ta muốn gặp phải kẻ địch sẽ ít đi rất nhiều, không cần đang đối mặt cái kia vô biên vô tận quần thể. Vì chấn an kỷ rằng đám người, Triệu Long Kiêu bắt đầu cho bọn họ nói về vô cực thiên trụ sơn tư liệu, chỉ là vẫn không có chờ hắn nói xong đường núi mở tối bên trong liền vang lên một trận tiếng hô, này biến dị loại thanh âm hung hăng làm mất mặt Triệu Long Kiêu. Tựa hồ báo trước trong đường nối bộ cũng không an toàn. Có điều có một chút đúng là xác thực dường như Triệu Long Tiêu nói, bọn họ ở trong đường hầm tiến lên tuy rằng thỉnh thoảng gặp phải biến dị loại, ác độc loại, thế nhưng đem so sánh với phía ngoài quần thể về số lượng thiếu rất nhiều. Nơi này khoáng sản cũng thật là phong phú a. Bóng tối này tinh thiết, phù trần tinh thiết, tinh tinh thạch đều là trần lộ ra. Này nếu như toàn bộ đào móc ra nói đến giá trị hơn vạn đức tinh nguyên chứ. Mà này chỉ là một tòa vô cực thiên trụ sơn giá trị ở toàn bộ tử tinh bên trong, tương tự với vô cực thiên trụ sơn nhưng là không ít. Đối với tử tinh thương mại tình huống hiểu rất rõ kỳ rắn lành nghề tiến vào trong quá trình cảm khái nói, mà đi đầu đi tới triệu lòng tiêu tiện tay đánh chết một con tử trong bóng tối đập ra biến dị loại sau, nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Kỳ thực hắn tiến vào vô cực thiên trụ sơn ngoại trừ bởi vì nơi này thuận tiện chặn biến dị quần thể số lượng ở ngoài, cũng bởi vì vô cực thiên trụ sơn là tử tinh chủ yếu nhất khoáng sản khai thác địa một trong mà có khoáng sản địa phương thì có kim chi khí, đây đối với triệu long tiêu tu luyện bạch đế kim hoàng trạm có tác dụng to lớn. Mà sự thực chứng minh triệu long tiêu chưa có tới sai chỗ, bởi vì khi hắn thâm nhập vô cực thiên trụ sơn thời điểm rõ ràng cũng cảm giác được lòng đất cất giấu như vực sâu biển lớn kim chi khí. Tại đây lượng lớn kim chi khí trong hoàn cảnh triệu long tiêu chỉ là nhỏ nhẹ vận chuyển công pháp sau khi bạch đế kim hoàng trạm thần thông giống như là một con đói bụng đã lâu thao thiết bình thường điên cuồng cắn nuốt vô cực thiên trụ sơn kim chi khí. Ồ. Làm sao cảm giác khí lưu thật giống thay đổi sắp rồi. Đang lúc mọi người tiến lên với từng cái từng cái đường nối thời điểm, Nhi ruột phát hiện trong đường nối nhẹ nhàng biến hóa. Có thể là sắp tới xuất khẩu, vì lẽ đó tốc độ gió biến hóa tăng nhanh đi. Triệu Long Tiêu thuận miệng nói rằng, mà trên thực tế trong đường nối khí lưu tăng nhanh là bởi vì Triệu Long Tiêu nuốt trưởng kim chi khí tốc độ đang tăng nhanh. Nếu là có người có thể mở pháp nhãn nói là có thể nhìn thấy có vô số nhỏ như sợi tóc kim chi khí dây dừa kéo lại triệu long tiêu khi hắn bên ngoài thân hình thành một tầng mạng mỏng. Có thật không? T. Món đồ gì cắt ta? Nghe được triệu long tiêu sau, thần tình kích động kỵ rắn đưa tay đi kéo triệu long tiêu, nhất thời vô hình kim chi khí đem bàn tay hắn cắt từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết nước. Một điểm nhỏ vết thương, không có chuyện gì, có điều ngươi bây giờ tốt nhất là không nên đụng ta. Triệu long tiêu nhắc nhở nói. Xảy ra chuyện gì? Kỷ rắn nghi hoặc Triệu Long Tiêu làm sao đột nhiên biến thành con nhím, liền chạm cũng không để cho đụng vào. Ta đến nói cho ngươi biết xảy ra chuyện gì đi. Triệu Long Tiêu đột nhiên tăng nhanh tốc độ của chính mình, ngay ở hắn không ngừng đi tới thời điểm, có hai bóng người từ trong bóng tối đập ra, đánh thẳng Triệu Long Tiêu chỗ yếu, đây là ẩn giấu đi ác ngộ loại, giờ khác này đột nhiên làm khó dễ làm cho tất cả mọi người vì đó không ứng phó kịp. Ngay ở kỳ giận kinh ngạc thốt lên thời điểm đánh về phía Triệu Long, tiêu hai con ác ngọng loại thật giống như bị vô số vô hình đao nhận cắt giống như vậy, còn không, có gần đến Triệu Long, tiêu bên người. Liên hóa thành một đống thịt nát. Liệu nó, nay tình huống thế nào a? Triệu Ca Nhi bên cạnh ngươi có thêm cái vô hình vòng bảo vệ sao? Kỳ giận kinh ngạc nói rằng, kiếm khí vô hình. Ma Nhi ánh mắt tương đối cao, sắc mặt nghiêm túc suy đoán nói, nếu quả như thật là kiếm khí vô hình vậy coi như lợi hại. Bởi vì đây là cấp 5 hàng đầu văn minh kiếm tiên văn minh độc môn tuyệt chiêu, cũng là một môn vô thượng phòng ngự bí kỹ. Kiếm tiên văn minh nhưng là sánh vai thần tộc văn minh nhân vật đáng sợ, này một cái văn minh lấy tông môn làm đơn vị, mỗi một cái tông môn đều so với một cái thông thường cấp 5 văn minh tới mạnh mẽ. Hơn nữa, cái văn minh này bên trong kiếm tu mỗi cái thảo phạt lực đều cực kỳ đáng sợ, đại đa số đều có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Nếu là triệu long tiêu thật sự tu luyện loại này kiếm khí vô hình Như vậy triệu Long tiêu lai lịch liền phi thường kinh người. Đây cũng không phải là cái gì kiếm khí vô hình. Triệu Long tiêu xua tay phủ nhận, nay chỉ là kim chi khí thật nhiều vờn quanh ở trên người hắn tự nhiên biểu hiện, hơn nữa bạch đế kim hoàng trạm có thể so cái gì kiếm khí vô hình cao cấp hơn nhiều. Chúng ta cần tìm một chỗ tu sửa, đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt cảnh giới công tác, một khi có biến dị trùng thậm chí còn càng cao cấp sinh vật biến dị tới gần, muốn toàn bộ chém giết hầu như không còn chờ nghỉ ngơi tốt liêu chi sau chúng ta ở một lần đột phá phong tuyến. Ở sâu vào lòng đất mười mấy cây số sau khi, triệu long tiêu cảm giác biến dị loại là càng ngày càng ít. Tình huống này để chúng người biết triệu long tiêu quyết định là chính xác, nơi này đường nối rắc rối phức tạp, có người ở bên trong cả đời cũng có thể không đi ra được, mà vì để cho mọi người tu sửa khôi phục thể lực cùng tinh thần, triệu long tiêu kiến nghị chiếm được mọi người tán thành. Hô! Khi biết rốt cục có thể lúc nghỉ ngơi, Vẫn căng thẳng tinh thần kỳ rắn rốt cục thư giãn thở phào nhẹ nhõm, cả người dường như không có xương xà bình thường bại liệt trên đất, khi hắn theo thói quen cầm lấy thiên nhãn máy thu hình thời điểm, nhất thời phát sinh một đạo tiếng kêu sợ hãi. Má ơi, bốn cái ước khán giả, đây là chuyện ra sao? Lẽ nào các ngươi đều thích xem con nhà giàu bị đuổi giết, lưu vong sao? Kỳ rắn để trực tiếp bên trong nhắn lại soạt nhanh hơn. Cái này con nhà giàu chủ ba có chút ra, đều bị đuổi giết thành bộ dáng này lại còn có tâm tình đùa giỡn Có điều tử tinh trên tình hình thật sự hơi dọa người, vừa nay nếu không phải là có vị kia mánh nhân đi đầu xung phong, bọn họ 100% sẽ bị vây chết đang thay đổi dị trùng trong đám. Lần này tử tinh đại lưu vong thật là đặc sắc ca. Chẳng trách trong buổi họp mộng vong không gian trực tiếp khu khối phân loại tinh phẩm bên trong. Ngồi đợi những kia quần thể đem vô cực thiên trụ sơn lấp kín. Ở kỳ giản trực tiếp bắt đầu tiểu hòa lúc thức dậy, từng chiếc từng chiếc phi thuyền khổng lồ ẩm ầm dáng lâm tử tinh. Trong đó ở Minh Châu Tinh chém tận giết tuyệt hát hồ tử giờ khắc này chính một mặt châm trọc nhìn kỳ dần trực tiếp. Chúng tiểu nhân, châu cần đến vô cực Thiên Trụ Sơn, xuất phát. chương 366, liên tiếp tin giữ. Chết tiệt, lại chạy trốn tới Thiên Trụ Sơn bên trong. Chúng ta sai 50 vạn con quần thể khả năng còn chưa đủ tìm tới bọn họ. Thiên Trụ Sơn bên trong đường nối rắc rối phức tạp, 50 vạn con quần thể bỏ vào đều là như mối bỏ biển. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy có thể không làm được hoàng tử giao phó nhiệm vụ, vẫn là cái kia mảnh hoàng vu địa vực bên trong tính toán triệu long tiêu bốn cái hắc ám văn minh cường giả ở tranh luận không nớt, Triệu long tiêu nhìn thấu bọn họ tính toán, còn chưa đạt tới bọn họ kế hoạch tốt mai phục điểm này để cho bọn họ không ứng phó kịp. Còn có thể làm sao? Lấy chúng ta bốn người người quyền hạ cao nhất có thể điều động 500 vạn quân thể coi như là điển, cũng phải đem vô cực thiên trụ sơn lấp kín. Còn có, tuy rằng hắn không có đến thần ma chăn nuôi tràng nhưng là các ngươi không cảm thấy vô cực thiên trụ sơn rất thích hợp làm hắn nơi táng thân sao. Nếu hắn không đi thần ma chăn nuôi chàng, vậy chúng ta liền đem tất cả thần ma loại đều sai đến vô cực thiên trụ sơn, để hắn triệt để chết ở bên trong. Ý kiến hay, cứ như vậy thay đổi, chúng ta bắt đầu hành động đi. Lần này không muốn ở bỏ qua cái này đại thời cơ tốt. Theo hắc ám văn minh 4 cường giả hành động, ở tử tinh vô biên trên mặt đất, có một biến dị quần thể, ác ngộng quần thể, địa ngục quần thể phát sinh từng trận tiếng gầm gừ. Sau đó chạy trốn với tử tinh trên mặt đất, giờ khắc này bọn họ cùng nhau chạy về phía Vô Cực Thiên Trụ Sơn. Đối với sắp đến nguy cơ Triệu Long Tiêu cũng không biết, giờ khắc này hắn mượn cảnh giới làm tên bảo vệ ở đội ngũ sau cùng mới, trên thực tế hắn nhưng là đang hấp thu Vô Cực Thiên Trụ Sơn vực sâu biển lớn vậy kim chi khí. Bởi vì đã không có người bên ngoài ở, Bạch Đế Kim Hoàng Trạm Thần Thông bắt đầu không chút kiêng kỵ mở ra, đang điên cuồng nuốt chửng kim chi khí trong quá trình, Triệu Long tiêu quanh thân xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màng mỏng. Đây là triệu long tiêu hấp thu lượng lớn kim chi khí biểu hiện, mà theo triệu long tiêu nuốt chửng, hắn trong con ngươi xuất hiện xuất hiện màu vàng kim nhạt nhạt. Giờ khắc này nếu là kỳ dần bọn họ đến nhìn, sẽ bị triệu long tiêu trong con ngươi sắc bén ánh vàng cho đâm bị thương. Mà ở kỳ dần đám người lúc nghỉ ngơi, điên cuồng nuốt chửng cả tòa vô cực thiên trụ sơn kim chi khí triệu long tiêu bạch đế kim hoàng trạm thần thông đang điên cuồng tiến bộ. Nơi này đối với bạch đế kim hoàng trạm thần thông tới nói chính là một tòa tràn đầy vô số dinh dưỡng lao dinh dưỡng. Không ngừng trợ giúp Bạch Đế Kim Hoàng Trạm trưởng thành. Chỉ là cả đêm thời gian, Bạch Đế Kim Hoàng Trạm đã thu cụ quy mô, vì có thể mau chóng hoàn thành đạo này thần thông. Ngày thứ hai, Triệu Long Kiêu mệnh lệnh lấy tiểu đội tình thế hướng bốn phía tìm kiếm xuất khẩu, mà mình và nhị ruột còn có kỳ giản tỏa chấn tại chỗ. Trong thời gian này Triệu Long Kiêu không buông tha mỗi một phút mỗi một giây thỏa thích nuốt chửng kim chi khí, cứ như vậy Triệu Long Kiêu trong con ngươi nhuệ kim quang mang càng ngày càng mạnh thịnh, thậm chí ở ngày thứ ba sau Triệu Long Tiêu nếu là kích phát bạch đế kim hoàng trạm thần thông thì trong con ngươi của hắn bắn nhanh ra mấy thước dài ánh vàng, ánh vàng như có thực chất đâm vào quanh thân cứng rắn lớp quảng bên trong. Xoạt xoạt. Phản phất là có đem cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc cắt vào format bên trong, xung quanh cứng rắn vô cùng lớp quặng lại vô pháp ngăn cản ở Triệu Long Tiêu ánh mắt mà bị cắt rời mở từng đạo từng đạo dữ tợn vết rách. Triệu Ca Nhi. Hả? Nhiệm nó, này chuyện ra sao? ngay ở triệu long tiêu chìm đắm với bạch đế kim hoàng trạm thần thông nhanh chóng tiến bộ thời điểm một đạo tiếng bước chân sau liền nghe được kỳ giản tiếng kinh hô hô triệu long tiêu chậm rãi phun ra một hơi sau chậm rãi mở con mắt của chính mình làm một mặt kinh khiếu kỳ giản nhìn thấy triệu long tiêu ánh mắt thì không nhịn được gào thảm nhắm mắt lại đau quá chọc mù ta lúc này kỳ giản cảm giác triệu long tiêu ánh mắt giống như là một cái sắc bén kiếm đâm vào trong con ngươi của hắn loại kia sắc bén làm cho hắn không nhịn được nhắm mắt lại thiếu gia ngươi làm sao vậy Mà nghe được kỳ rằn tiếng kêu nỉ rột vội vàng vào tới, lúc này hắn cũng cảm nhận được triệu long tiêu khí tức biến hóa cùng với chung quanh kinh người cảnh tượng. Người vừa nãy đang tu luyện. Nỉ dốt nhìn xung quanh khác nào trăm nghìn lưỡi dao sắc cắt quá trải rộng hầm vết rách kinh người tình hình không khỏi đáy lòng run lên. Hừm, thật không tiện, không có chuyện gì, vừa nãy chỉ là không biến mất ở khí thế của chính mình. Triệu long tiêu hãy náy tiến lên ngân dậy kỳ rằn, sau đó thanh đế một hoàng công vận chuyển. Bị triệu Long tiêu ánh mắt đâm bị thương kỳ dần cũng cảm giác được một trận thoải mái lạnh leo. Ta tới là phải nói cho ngươi, ngươi của chúng ta đã phát hiện một cái đi về ngoại bộ đường núi. Kỳ dần hưởng thụ thanh đế một hoàng công trị liệu hắn thì thư thích cảm, sau đó ở bị thương con mắt khôi phục sau liền vội vàng báo hỉ nói. Nhanh như vậy, triệu Long tiêu không nhịn được trừng mắt nhìn. Nay còn nhanh hơn, cũng đã đã mấy ngày, chả tiếp tục ở lại đây chúng ta tiểu thành địa con chuột. Kỵ dần nổ nước bọc đạo làm sao cảm giác triệu long tiêu một bộ bỏ không được rời dáng vẻ vậy cũng tốt chúng ta thu thập một chút chuẩn bị rút khỏi nơi này đi triệu long tiêu đúng là không nỡ lòng bỏ cái này tu luyện bảo địa dựa theo hắn suy tính đang cho hắn thời gian một tháng mượn vô cực thiên trụ sơn lượng lớn kim chi khí hắn có thể đem bạch đế kim hoàng trạm thần thông đẩy mạnh đến cùng cái khác bốn loại ngũ đế đại ma thần thông giống nhau cảnh giới đáng tiếc thời gian không đám người a rất nhanh triệu long tiêu đám người liền quần áo nhẹ ra trận bắt đầu đi về phía cửa ra. Chỉ là đang lúc bọn hắn hướng về xuất khẩu lúc đi, cả tòa vô cực thiên trụ sơn bắt đầu hơi rung động. Chuyện gì thế này? Địa chấn sao? Kỳ rằn một mặt kinh nghi bất định biểu hiện. Luôn có một loại linh cảm không lành, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Triệu Long Tiêu chào hỏi một tiếng sau mọi người bắt đầu tăng nhanh bước chân. Mau nhìn, có ánh sáng, xuất khẩu sắp đến rồi. Khi mọi người phát hiện rung động động tĩnh càng lúc càng lớn thời điểm, bọn họ cũng đến rồi xuất khẩu địa phương. Dưới sự hưng phấn kỳ dằn vội vàng hướng về xuất khẩu vào tới. Thiếu ra. Ni rốt chờ một đám hộ vệ vội vàng đi theo. Chỉ là ngay ở kỳ dằn đi ra cửa ra thời điểm. Cả người hắn trong nháy mắt đứng ngây ra ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Phát hiện không đúng triệu long kiêu ba chân bốn cẳng đi tới kỳ dằn thời điểm. Mà khi hắn đi tới cửa ra thời điểm một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh nhào tới trước mặt. Càng rung động là bầu trời. Đại địa dậm rạp chẳng chịt trải tiệt Ngay sợ là có hơn triệu thậm chí còn mấy triệu quần thể đi. Như vậy chúng ta chả làm sao chạy đi. Nhìn quần thể phong tỏa cả tòa vô cực thiên trụ sơn bầu trời cùng đại địa, kỳ dàn đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, mà trực tiếp bên trong vì là hai ngày nay làm địa con chuột sinh hoạt mà cảm giác được vô vị thời điểm, xem đi ra bên ngoài mấy triệu phong tỏa bầu trời đại địa quần thể thì trực tiếp sôi sùng sụ. Giống. Ngay ở trực tiếp bên trong mọi người cực kỳ chấn động thời điểm, chân trời xuất hiện từng đạo từng đạo đứng vững thiên địa. Giống như núi nhỏ thân ảnh Cái kia, đó là thần ma loại Làm sao sẽ nhiều như thế Này, này, này có 37 đầu thần ma loại Chúng ta xong đời Nhìn tản ra chấn động thiên địa khí hơi thở thân ảnh Nị rột đám người lộ ra một chút tuyệt vọng vẻ mặt đến Đang lúc bọn hắn cảm giác lên trời không đường xuống đất không cửa thời điểm Lại là một đạo thông tin nhận vào triệu long tiêu tần số truyền tin bên trong Sau đó một cái tin giữ tin tức truyền vào trong thai của bọn họ chương 367, Kinh Thiên bạo phát Triệu tiên sinh, các ngươi chạy mau! Tử vong răng nhanh cướp đoạt đoàn người tìm các ngươi đi tới. Theo một đạo vội vàng thanh âm, một trận nổ vang lửa đạn thanh ở triệu long tiêu trong ống nghe quen quẩn. Tử vong răng nhanh cướp đoạt đoàn. Đây là cái gì? Triệu Long hơi nghi hoặc một chút tự lẩm bẩm. Cái gì? Tử vong răng nhanh cướp đoạt đoàn. Mà một bên nỉ ruột nhưng là sắc mặt trắng nhợt nhìn triệu long tiêu. Nếu như ta không có đoán sai, lần này chúng ta có phiền toái lớn. Bởi vì tử vong giang nanh cướp đoạt đoàn là hướng về phía thiếu gia của chúng ta tới. Triệu Long Tiêu gật gật đầu bày tỏ tìm hiểu, sau đó cười khổ nhìn bị mấy triệu quần thể vây quanh vô cực thiên trụ sơn. Chúng ta bây giờ phiền phức còn nhỏ sao? Thực sự là trước có lang sau có hổ A. Lẽ nào chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này? Nì ruột mấy người cũng rất là bi quan, vốn tưởng rằng có thể chạy thoát, không nghĩ tới lại thoát ra một cái tử vong giang nanh cướp đoạt đoàn đến. Giống... Mà đang lúc bọn hắn cảm thán bất đắc di thời điểm, theo 37 đầu thần ma loại kinh thiên nổ hông thành, mấy triệu quần thể cùng nhau tràn vào vô cực thiên trụ sơn, này là chuẩn bị đem triệu lòng tiêu vây chết ở chỗ này. Không được, cho dù chết cũng không thể chết ở chỗ này, ta còn muốn trở lại trạm làm tinh cầu, ta còn có phụng dưỡng cha mẹ, ta còn có cùng yêu nhau người đồng thời kết hôn, ta còn có rất nhiều chưa hoàn thành chuyện tình. Theo một đạo không cam lòng gào thét, Triệu Long Tiêu đi tới cửa động phía trước nhất nhìn thiên khung dưới cái kia từng đạo từng đạo như núi lớn bóng người to lớn. Trước có lang, sau có hổ, như vậy chúng ta liền khu sói nuốt hổ, các ngươi ở tin tưởng ta một lần thế nào. Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía vô biên vô tận sinh vật biến dị quẩn. Đều đến lúc này, cũng không cần thừa nước đục thả câu, có biện pháp gì cứ việc nói. Kỳ dần một mặt vội vàng nói. Chúng ta giết tới đi. Triệu Long Tiêu chỉ vào trong vòng trời tản ra mênh mông khí thế thần ma loại môn. Đây chính là tương đương với tinh hải cấp thần ma loại A. Hơn nữa có 37, chúng ta coi như là có thể tạm thời kiên trì, cũng không thể đánh bại bọn họ, dù sao ngoại trừ những thần ma này loại ở ngoài, còn có những thứ khác sinh vật biến dị quần, một khi chúng ta đại chiến, nhất định sẽ bị vây công. Nhi rốt chờ hộ vệ thân thể chấn động, khó có thể tin ngự khi nói rằng, dưới cái nhìn của bọn họ đây tuyệt đối là một cái điên cuồng trí cực cử động. Không, chúng ta không cần đánh bại bọn họ, chúng ta chỉ cần sẽ rách ra phòng tuyến của bọn họ. Sau đó chạy đi, ở đem bọn họ đại bộ đội dẫn hướng tử vong răng nanh cướp đoạt đoàn, để cho bọn họ hai phe đánh một mất một còn. Triệu Long Tiêu nói ra dụng ý của chính mình đến, Mani nì đám người đối với Triệu Long Tiêu nói lên kế sách ánh mắt sáng lên, nếu quả như thật vỡ ra thần ma loại môn phòng tuyến, như vậy bọn họ là có thể mang theo này mấy triệu truy binh đi tới tử vong răng nanh cướp đoạt đoàn tiến hành đánh cờ. Thế nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể xé ra 37 đầu thần ma loại phòng tuyến. Nhưng chúng ta chỉ có 4 cái tinh hải cấp hộ vệ, coi như là ở thêm vào 8 cụ cự đấu cơ giáp cùng với những hộ vệ khác trợ rút, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống lại 15 tôn thần ma tôn, còn có 2 là 2 con thần ma loại làm sao bây giờ. Ta tới. Ở Nhi rốt đưa ra nghi vấn thời điểm, triệu long tiêu đứng ra, cả người khí thế buộc phát nhìn về phía những kia vĩ đại thân thể thần ma loại. Người tới. Một mình ngươi chống lại 22 đầu thần ma loại. Nhi rốt biểu thị ngươi rất mẹ ôi là đang nói đùa sao. Không có ai sẽ nắm cái mạng nhỏ của chính mình đến đùa giỡn, ở tin tưởng ta một lần. Triệu Long Tiêu nói xong khí thế trên người chút nào không bảo lưu phát tiết đi ra. Rất mẹ ơi, lại là như thế này. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu nói làm liền làm tư thái, nì Dột nộ quát một tiếng sau liền làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị liều mạng. Ta đến làm tiên phong, băng vào ta thân thể, huyết chiến bầu trời. Theo Triệu Long Tiêu khí thế của bạo phát, Hắn giống như là một chiếc trong bóng tối ngọn đèn sáng hấp dẫn hết thảy sinh vật biến dị quần chú ý. Là ở chỗ đó, rốt cuộc tìm được các người đám này yêu thích trốn đằng đông nấp đằng tây con chuột, lần này tập hợp sức mạnh hủy diệt các người, cho ta toàn quân ép tiến vào biến dị loại, ác ngọc loại, địa ngục loại cùng thần ma loại đồng thời tiến công, không muốn cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Ồ! Không đúng vậy! Tên kia lại hướng về phía thần ma loại đi tới. Muốn chết! ở hoang vu nơi hắc giám văn minh cường giả thông qua thủ đoạn đặc thù chuẩn bị khống chế sinh vật biến dị quân bắt đầu tiêu trừ thời điểm triệu long tiêu nhưng là bắt đầu trước phát động tiến công chỉ thấy bóng người hắn trong ánh lấp lánh đã vượt qua trời cao đi tới một đám thần ma loại bên trong nhìn thấy tình hình này hắc giám văn minh cường giả lộ ra vẻ dự tận đến đại hoang quỷ quái thiên địa ưu hồn minh phủ cự yêu hải dương cự ma địa ngục yêu xà các ngươi những thần ma này loại toàn bộ đều lên cho ta sẽ nát cái tên này Theo hắc ám văn minh cường giả điều khiển, 37 tôn thần ma chủng hung hăng tập trung Triệu Long Tiêu, sau đó cùng phát khởi tiến công. Như vậy bức thiết muốn ăn ta à? Tốt. Đưa cho các ngươi ăn đi. Thế nhưng muốn xem các ngươi tuổi có được hay không? Triệu Long Tiêu lặng lẽ sừng sững với hư không không nhìn sông tới từng con thần ma loại, tựa hồ đã bị dọa đến không dám núp đích. Triệu Ca Nhi Nhìn thấy Triệu Long Tiêu bị vây lại tình hình, kỳ rằn không nhịn được thất thanh kinh khiếu liền muốn sông lên. Chỉ là hắn mới vừa bước ra một bước đã bị Nhi ruột gắt gao kéo lại. Thiếu ra, chờ chút đã, ta tin tưởng hắn không phải ngồi chờ chết người, hắn, nhất định có biện pháp có thể thoát khỏi nguy cơ. Nhi sắc mặt tái nhợt chấn an nói. Kỳ răn trầm mặc, bị 37 tôn tinh hải cấp thần ma loại vây công, coi như là tinh hải cấp cường giả cũng không có may mắn thoát khỏi khả năng, huống chi là triệu long tiêu. ầm ẩm, đang lúc bọn hắn cho rằng triệu long tiêu chắc chắn phải chết thời điểm, một đạo trong tiếng nổ. Đủ mọi màu sắc quang ôn tồn che mất toàn bộ thiên địa. Ất Mộc thần lôi, bính hỏa thần lôi, nhược thủy thần lôi, hậu thổ thần lôi giống như là đồng thời phát sinh nổ vang giống như vậy, đơn độc một viên là có thể tiêu diệt một cái tinh hải cấp cường giả, mà lần này Triệu Long tiêu toàn lực phát huy ra tổng cộng 21 viên thần lôi. Làm 21 viên thần lôi tập trung nổ tung thì sức mạnh kinh khủng kia khác nào quét ngang thiên địa sóng trùng kích, đầu tiên là tối tới gần Triệu Long tiêu bốn con thần ma loại trực tiếp bị tập trung bạo phát thần lôi hủy diệt bước hơi lên. Sau đó là 8 con, 12 con, 24 con thần ma loại hoặc là trực tiếp bị đánh chết, hoặc là bị trọng thương, hoặc là khinh chế gào thét. Trong phút chốc, vây công triệu long tiêu thần ma loại trực tiếp ngã 42 đầu, tình cảnh này nhìn nỉ rột đám người chỉ có thể hô xích hô xích thở hồn hện. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung bọn họ lòng người khiếp sợ. Còn không mau mau động thủ, sấn hắn bệnh đòi mạng hắn A. Theo triệu long tiêu quát tầm thanh, tình hồn lại nỉ rột đám người nhiệt huyết sôi trào sông lên trên mà bởi vì có Triệu Long Kiêu khủng bố bạo phát, vì lẽ đó thần ma loại bên này cũng là bị uy lực khủng bố dọa sợ. Vì lẽ đó ở nhị rột đám người liều mạng xung phong thời điểm, thần ma loại lại bắt đầu lui bước. Chương 368, chửi má nó hắc hát hồ tử. Đi. Triệu Long Kiêu vừa nãy cái kia một hồi bạo phát thực sự là quá độc ác, mặc dù là nóng lòng giết chóc cùng hủy diệt, thần ma loại đều bị giật mình, chỉ là một hồi bạo phát trực tiếp đem hơn 40 tôn thần ma chủng hoặc là xóa bỏ, hoặc là trọng thương. Nhẹ nhất cũng là bị nổ đầu váng mắt hoa, bởi vậy, Triệu Long kêu đám người thoát đi thời điểm, thần ma loại trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám truy kích. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở vun bón ra hơn 100 tôn thần ma trùng lập tức liền chết mười mấy. Mười mấy tương đương với tinh hải cấp cường giả. Khốn nạn A. Khốn nạn, hết thể quần thể toàn bộ đuổi theo cho ta, nếu là các ngươi ngày hôm nay không thể ngăn lại tên kia, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Theo trong bóng tôi khống chế được sinh vật biến dị quần hắc ám văn minh cường giả rất tỉnh, bọn họ nổi trận lôi đình hạ mệnh lệnh bắt buộc. Giống. Vạn thú chạy trồm, trăm vạn biến dị loại, ác ngọc loại, địa ngục loại cùng với một lần nữa tỉnh lại giết chóc ý chí thần ma loại bắt đầu truy sát triệu long tiêu. Chúng ta thật sự làm xong rồi, nhanh một chút, ở nhanh lên một chút, không nên để cho bọn họ đuổi tới. Chỉ có điều tuy rằng sinh vật biến dị quần bắt đầu truy kích, thế nhưng triệu long tiêu bọn họ trốn chạy tốc độ càng nhanh hơn ở truy đuổi trong quá trình không ngừng kéo dài cùng sinh vật biến dị quần khoảng cách. Triệu ca nhi, ngươi thực sự là quá uy vũ, lập tức liền đánh xuyên cái kia hơn 100 đầu thần ma loại phong tuyến, ngươi quả thực không phải người a Là so với thần ma loại chả còn đáng sợ hơn quái vật. Chạy thoát kỳ rằn kho nén chính mình nội tâm kích động nói. Đứa nhỏ này chả có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là ta không phải người. Triệu long tiêu nghe xong kỳ giản đối với mình đánh giá sau sắc mặt đen kịt lại. Kỳ thực hắn cũng có chút không nghĩ tới bốn loại thần lôi đồng thời bạo phát uy lực nếu cường đại như vậy, có điều tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Dựa theo triệu long tiêu đánh giá, muốn khôi phục bốn loại thần thông sức mạnh chí ít cần mười ngày. Chúng ta nguy cơ vẫn không có giải trừ, bây giờ còn không phải buông lỏng là thời điểm. Dù sao đối thủ của chúng ta không chỉ có riêng là sinh vật biến dị quần a. Ung ung ung, ngay ở triệu long tiêu đề lúc tỉnh, một đạo tiếng nổ vang dền từ đằng xa truyền đến, ở triệu long tiêu đám người kinh biến thần sắc. Từng chiếc từng chiếc trí ít hơn 1.000 mét, thậm chí còn mấy ngàn mét lớn nhỏ chiến hạm chậm rãi từ trời cao bên trong hiện hình sau đó hướng về bọn họ áp sát. Triệu Ca Nhi, ngươi chuyện này quả thật là miệng xui xẻo, nói cái gì liền đến cái gì. Kỳ rằn khóc không ra nước mắt, lúc này mới mới vừa chạy ra ổ sói hiện tại lại muốn tiến vào hang hổ. Trước tiên dừng lại. Triệu Long Tiêu cũng không nghĩ tới miệng mình hiện ở đây sao Linh Quang, nói cái gì liền đến cái gì, có điều, đang thoát đi trước hắn thì có dự tính xấu nhất, vì lẽ đó. Hắn trực tiếp để mọi người dừng bước lại. Chúng ta như vậy là chờ chết sao? Kỷ Dần trong lòng lo sợ bất an nói. Chúng ta liền chờ viện quân của chúng ta. Triệu Long Tiêu một mặt thần bí nhìn về phía không ngừng đến gần mấy chục chiếc chiến hạm. Viện quân, chúng ta có viện quân, ta làm sao không biết? Kỷ Dần ngậm quyền thời điểm. Hắn trực tiếp bên trong cũng là cảm khái Kỷ Dần đám người thời vận không đủ, bị mấy triệu sinh vật biến dị quần vây đuổi chặn đường còn chưa tính, hiện tại lại gặp phải tử vong răng cướp đoàn phải biết cái này cướp đoạt đoàn nhưng là ở vài cái tinh vực phạm vào đầy giấy tội bị mười mấy văn minh truy nã nhưng bây giờ vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật tuy rằng triệu long tiêu trước kinh thiên đại bạo phát địch chuyển tình thế nguy cấp thế nhưng ở trực tiếp khán giả xem ra tử vong giang nhan cướp đoạt đoàn ý hiếp lực so với sinh vật biến dị còn còn cao hơn bởi vì bọn họ trang bị biển sao chiến hạm cùng với cao cấp cơ giáp chỉ cần là biển sao chiến hạm sức mạnh liền có thể so với bình thường tinh vực cấp cường giả Cao cấp cơ giáp càng là tinh vực cấp cường giả sức chiến đấu, ở thêm lên chiến hạng quần các loại công nghệ cao vũ khí, lần này bọn họ không cảm thấy triệu lòng tiêu bọn họ vẫn có thể chuyển nguy thành an. Con nhà giàu thiếu ra lần này xem ra là bị bắt góc, lấy cái chết vong răng nhanh cướp đoạt đoàn nước tiểu tính, thiên đường tình tập đoàn tài chính lần này sợ là muốn đại xuất huyết. Xuất huyết nhiều không quan trọng lắm, chỉ sợ tử vong răng nhanh cướp đoạt đoàn bắt được tiền trả giết con tin, lấy hắc hồ tử tính cách rất có thể làm ra chuyện như vậy. Bọn họ không phải nói có viện quân sao. Viện quân đến rồi bọn họ không thì có cứu. Mau nhìn, nơi này có cái người đàng hoàng, nơi nào có cái gì viện quân, nếu là có viện quân bọn họ thì sẽ không bị sinh vật biến dị quần điên cuồng đuổi theo. Trận này tử tinh sinh tử truy đổi chiến dẫn được vô số người quan sát, theo triệu lòng tiêu trước kinh thiên bạo phát nghịch chuyển nguy cơ sống còn sau khi, kỳ giản trực tiếp khán giả đã đạt đến mười ức, mười ức độ họ đã là để kỳ giản vị này thiên đường tinh tập đoàn tài chính thiếu ra ở trực tiếp giới có chút thanh danh cũng vì triệu long tiêu mang đến to lớn nhân khí. Lenkeng, người thu hoạch đến từ Thái Huyền Văn Minh khán giả 1.000 không danh vọng giá trị. Người thu hoạch đến từ Hải Lam Văn Minh khán giả 1.000 không danh vọng giá trị. Người thu hoạch đến từ Đa Ca Văn Minh khán giả 9.999 danh vọng giá trị. Triệu long tiêu gợi ý của hệ thống thanh không dứt bên hai, đối với lần này triệu long tiêu tự nhiên là mừng rỡ dị thường, ngăn ngắn không tới 10 phút, hắn liền có mấy trăm vạn danh vọng đáng giá thu vào. Điều này làm cho hắn càng có niềm tin đối mặt lần này nguy cơ. Ha, các ngươi viện quân đâu? Ta chờ đây. Ở nơi nào a? Ở nhóm chiến hạm áp sát triệu long kiêu thời điểm, một đạo thô lỗ bên trong mang theo khiêu khích dí tứ hàm xúc thanh âm vang vọng bầu trời. Sau đó mọi người chỉ thấy đến trên chiến hạm từng cây từng cây mấy trăm mét thậm chí còn hơn một nghìn thước chủ pháo, phó pháo, đạn đạo khoang, súng laser, động năng pháo nhóm vũ khí toàn bộ đều đối với cho phép bọn họ. Ấm ầm ở trong chiến hạm Ung Dung đang ngồi hát hồ tử vừa mới chuẩn bị hạ lệnh bắt lấy thời điểm một đạo tiếng nổ vang dền vang vọng toàn bộ thiên địa sau đó chân trời liền xuất hiện một đạo hát tuyến ngươi hỏi viện quân ở nơi nào bọn họ đến rồi Triệu Long Tiêu khỏe miệng khỏe miệng nứt ra làm càn tùy tiện tiếng cười để tự cho là khống chế hết thể hát hồ tử trên mặt lộ ra một tia khó coi vẻ tử tinh sinh vật biến dị quần sẽ là của các ngươi viện quân đùa gì thế theo sinh vật biến dị quần tới gần từng trận điên cuồng điên cuồng tiếng hô vang vọng hòa vũ Hạo Thanh thế lớn thậm chí là đem bầu trời đám mây đều cho đánh nát. Lúc này Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nhóm chiến hạm. Kỳ Dẫn còn có nhỉ ruột đội hộ vệ trường? Các ngươi có dám theo hay không? Ta đồng thời trùng. Triệu Long Tiêu để kỳ Dẫn đám người vừa sử sốt. Đây là ý gì? Đồng thời chịu chết sao? Ở sinh vật biến dị quần trong mắt, những chiến hạm này chính là cứu viện người của chúng ta. Huống hồ sinh vật biến dị quần là không để ý tới trí, coi như là đồng loại bọn họ đều biết công kích. Chúng chi là những chiến hạm này đây. Triệu Long Kiêu như thế một giải thích nhất thời tất cả mọi người hiểu Triệu Long Kiêu dụng ý, nhất thời trực tiếp khán giả vì là Triệu Long Kiêu lớn mật chấn động theo. Chết tiệt, tên khốn kiếp này tính toán khá lắm, mau mau phái người đem kỳ giận vẻ giáp trước tiên bắt được mau mau bỏ chạy, ta cũng không muốn cùng đám này điên cuồng sinh vật biến dị quần tranh đấu. Quan sát trực tiếp Hắc hát Hồ Tử vội vàng hạ lệnh, chỉ là vẫn không có chờ thủ hạ của hắn hành động, Triệu Long Kiêu đã mang theo kỳ giận nhằm phía nhóm chiến hạm. Commander Nhìn Kỳ rắn bị Triệu Long Kiêu đám người gắt gao mang theo ở trong đám người, hát hổ từ một trận chửi má nó, hắn mục tiêu chủ yếu chính là Kỳ rắn, hiện tại sợ ném chuột vỡ đồ dưới hắn không dám trực tiếp dùng đại uy lực lửa đạn tiêu diệt Triệu Long Kiêu, vậy thì để Triệu Long Kiêu kế hoạch thành công. Chương 369, Mà Thần Đấu Thể Chết tiệt, cái tên này lại tìm tới ngoại viện, coi như là tìm tới ngoại viện thì lại làm sao, nơi này là tử tinh, nơi này là sinh vật biến dị đại bàng hành doanh. Coi như là tinh vực cấp cường giả đi tới nơi này, hao tổn cũng phải đem hắn cho dây dưa đến chết. Cùng hắc hát hồ tử quyết tâm như thế, hắc hát ám văn minh cường giả là thế nào dạng đều phải hoàn thành chính mình hoàng tử bàn giao, không phải vậy bọn họ rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng chính vì như thế, hắc hát ám văn minh cường giả thông qua thủ đoạn đặc thù không chế được sinh vật biến dị quân phát động tiến công. Mở cho ta lửa, dập tắt đạn, phản vật chất đạn, laser tia laser đại pháo, tuyến trận năng lượng pháo trận. Hết thể vũ khí toàn bộ mở cho ta khải, để những này buồn nôn sinh vật biến dị môn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Ở sinh vật biến dị quần dường như vô biên vô tận thủy triều vọt tới thì hắc hát hồ tử lộ ra nụ cười dữ tận đến, nhớ hắn bình sinh không biết trải qua bao nhiêu kinh tâm động phách tình cảnh, cảnh tượng trước mắt còn không đến mức để hắn lùi bước. Mà chết răng nhanh cướp đoạt đoàn nhóm chiến hạm cũng đúng là hỏa lực mạnh mẽ, mỗi một lần chấn thiên pháo tiếng vang bên trong vô biên sinh vật biến dị quần liền để chống từng khối từng khối khu vực đến mỗi một lần công kích đều có thể mang đi mấy chục hơn trăm biến dị loại cùng ác một loại. Có điều sinh vật biến dị quần số lượng thật sự là nhiều lắm. Mỗi một lần nhóm chiến hạm quét dọn đều biết bị đến tiếp sau sinh vật biến dị quần cho bổ khuyết tới. Hơn nữa theo đến tiếp sau địa ngục loại xuất hiện, nhóm chiến hạm công kích bị ngăn chặn. Đối với lần này Hắc Hồ Tử sắc mặt lạnh như băng phái ra trong tay mình một cái vạn người tinh không chiến cơ bộ đội. Theo nhóm chiến hạm hỏa lực trải ra trên mặt đất một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cứ việc có vô số sinh vật biến dị đang không ngừng xung kích, nhưng là bọn hắn làm sao đều không thể tới gần triệu long tiêu đáng người. Phái thần ma gieo vào đi. Coi như là thần ma loại không ngăn cản được cũng có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Cảm bờ dạ, ngươi dự định làm gì? Làm gì? Ta dự định trực tiếp đem ma thần ấu thể thả ra đại sát tứ phương, chỉ cần đem bọn họ đều giết, coi như là bại lộ ma thần ấu thể thì lại làm sao? Làm như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn khống chế ma thần ấu thể, nếu là nó mất khống chế nên làm gì? Mất khống chế này không vừa vặn mà. Đây không phải là đã có một đống mới mẻ huyết nục cung cấp cho nó nuốt trường, dựa theo thường ngày quy luật, chỉ cần nuốt trường đầy đủ huyết nục, ma thần ấu thể sẽ tiến vào ngủ say, khôi phục cùng tăng cường sức mạnh của chính mình. Nếu như vậy, vậy cũng tốt. Thả ra ma thần ấu thể, giết chết tử tinh trên có sinh linh. Theo hắc cám văn minh cường giả quyết định, ở nhóm chiến hạm tiêu diệt hơn triệu sinh vật biến dị thời điểm. Từng đạo từng đạo mang theo khí thế khủng bố thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Đây là Khi thấy từng vị thần ma loại hoặc là duỗi ra đến dài ngàn mét cự trưởng đem chiến hạm đập bay, hoặc là trực tiếp mở ra miệng lớn gặm cắn ở một ít loại nhỏ hộ tống hạm trên, Hắc hát Hổ tử sắc mặt cứng đờ. Chết tiệt, lại có nhiều như vậy tinh hải cấp sinh vật biến dị. Nhìn thấy trong nháy mắt liền có mấy chục tôn tinh hải cấp sinh vật biến dị ra tay, Hắc hát hộ tử sắc mặt khó xem, hắn chuẩn bị muốn phát động cướp đoạt người quân đoàn trung cực sức mạnh một lần bình định thang cục. Liên thân ma loại đều ra tay rồi, hiện tại chính là hỗn loạn nhất thời điểm, chúng ta chuẩn bị rút đi. Ngay ở Tử vong giang nan cướp đoạt đoàn cùng sinh vật biến dị quần có một mất một còn thời điểm, Triệu Long Kiêu đám người nhưng là lặng lẽ chuẩn bị thoát đi. Các ngươi nếu là dám động, hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Chỉ là chả không chờ bọn hắn chạy đi bao xa, một bóng người ngăn trở cản bọn họ lại. Cao cấp cơ giáp tinh thần. Nhìn thấy ngăn cản lại chính mình khác nào màu đen cự thần giống như thân ảnh, kỳ rằn sắc mặt vì hơi trầm xuống một cái. Thiên đường tinh tập đoàn tài chính thiếu ra ánh mắt vẫn là rất cao minh, nếu biết tinh thần thì nên biết cao cấp cơ giáp thực lực nhưng là sánh vai tinh vực cấp cực giả, ở tinh thần trước mặt, các ngươi không đường, có thể trốn. Tự mình ra trận hát hồ tử hiện thân ngăn cản lại triệu long tiêu một đám người, sau đó hắn là được nhìn về phía triệu long tiêu. Tiểu tử, ngươi dám tinh toán ta? Hừ hừ, coi như là ta bị ngươi tính toán thì đã có sao? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi tính toán đơn giản là buồn cười đến cực điểm. Chờ ta đem những này tinh hà cấp sinh vật biến dị chém giết xong, ở đến cùng ngươi tính sổ. Hắc hát hồ tử lời nói xong, tinh thần trực tiếp là phóng lên trời, đem so sánh với gần đằng ngàn mét, mấy ngàn mét thần ma loại, chỉ có cao hơn 10 mét tinh thần có vẻ nhỏ bé như là kiến hôi, nhưng chính là như vậy tồn tại, trực tiếp rôi ra một con sắt thép bàn tay, sau đó một đạo trùm sáng màu xám bắn ra, hình thành một đạo dài đến hơn 10 vạn mét laser ánh sáng. Chết đi! Theo Hắc hát hồ tử tiếng gầm gừ laser ánh sáng khác nào một cái vô kiên bất tội chiến đao bình thường cắt ra từng con thần ma loại thân thể, chỉ là một đòn, tinh thần liền bị thương nặng hơn 10 đầu thần ma loại. Đây chính là sánh vai tinh vực cấp cường giả cao cấp cơ giáp. Triệu Long Tiêu hô hấp chìm xuống, tinh thần cho thấy uy lực để hắn trong lòng một trận chấn động dữ dội, đối mặt sức mạnh như vậy, hắn hiện tại nắm giữ lực lượng hoàn toàn không có cách nào đối kháng. Chẳng lẽ lại muốn tiến hành siêu thời không triệu hoán? Triệu Long Tiêu trong lòng âm thầm tính toán. Hắc hát hồ tử tùy tiện trắng trợn tàn sát thời điểm, một cổ vô hình uy thế đột nhiên hiện hiện với bên trong vùng thế giới này, tại này cổ vô hình uy thế bên dưới, mọi người cảm giác buồng tim của mình bị chăm chú kéo lại giống như vậy, nặng nề không thể thở nổi. Đây là Khi mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, chính đang tránh né tinh thần công kích thần ma loại môn phát sinh hoảng sợ tiếng kêu, sau đó chúng nó xoay người bắt đầu điên cuồng hướng về chạy trốn tứ phía, thấy cảnh này mọi người ngây ngẩn cả người là cái gì có thể để Tinh Hải cấp thần ma loại cũng vì đó hoảng sợ. Xèo xèo xèo, rất nhanh bọn họ cũng biết là cái gì. Theo từng vệt hào quang màu máu ngang dọc trời cao sau khi vô số sinh vật biến dị bị huyết quang xuyên thủng, trong đó có thần ma loại, ma phàm là bị huyết quang xuyên qua sinh vật biến dị ở phát sinh thê thảm tiếng gào thét đồng thời gần giống như bị huyết quang bên trong ẩn chứa quỷ dị đồ vật cho không ngừng nuốt chửng, thân thể không ngừng thu nhỏ lại, chỉ là mấy hơi thở sau khi liền biến thành một đống nục nát. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, khi bọn họ nhìn kỹ cái kêu huyết quang thời điểm phát hiện chúng nó lại là từng cây từng cây màu máu lông chim. Chỉ có điều ở cắn nuốt từng cái từng cái sinh vật biến dị sau khi, những này màu máu lông chim liền giống như là có sinh mệnh nhẹ nhàng phập phồng, sau đó máu vũ dường như hoàn thành nhiệm vụ bình thường lại một lần nữa phóng lên trời ở trên bầu trời hình thành một đạo màu máu bao tác. Pham nhân, nhìn thấy ta vì sao không quy xuống? là màu máu bao tấp chậm rãi lắng lại thời điểm một đạo thon dài thân ảnh ở màu máu bao tấp bên trong xuất hiện đây là một cái chỉ có nửa bên khuôn mặt cùng thân thể mặt khác bình thường giống như là cơ thể sống sinh vật đang không ngừng nhúc nhích dây dưa sinh vật làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị vì sao phải quý ngươi ngươi lại là món đồ quỷ quái gì vậy hắc hát hồ tử ý có tinh thần tại người bay thẳng đến rồi cùng quỷ dị bóng người vị trí song song lớn mật nhìn thấy thần ngươi dám không quỷ theo một đạo quát tầm thanh Một đạo ngự trị ở hết thẻ sinh mệnh bên trên uy thế ẩm ẩm dáng lâm. chương 370, Thần Chi Lực. Chết tiệt, tinh vực cấp đỉnh phong uy thế, này cấp 2 văn minh bên trong làm sao có khả năng sẽ có cấp 4 văn minh mới có cường giả. hắc hát hồ tử tinh thần bị cố áp bức này tính khí thế của ép tới chậm rãi rơi xuống từ trên không. Ta chúng ta cảm giác có phiền tài lớn. Kỳ rằn ghét hầu phát khô nhìn giữa bầu trời ma thần giống như thân ảnh. Xưa nay tử tinh sau khi, phiên phức của chúng ta còn thiếu sao. Đại hòa tiểu đều giống nhau. Triệu Long Tiêu nhún nhún vai, mặc dù bây giờ trái tim cũng là bị này cô uy thế ép tới rất khó chịu, thế nhưng hắn không túng bởi vì hắn có đại lão, thực sự không được liền xung tiền tìm giúp đỡ. Ở ma thần đấu thể lên sàn sau khi, liên tiếp xoay chuyển để trực tiếp độ hot lại một lần nữa ấy nhảy lên tới tân độ cao, giờ khắc này có 15 ức khán giả tiến vào trực tiếp quan sát trận đại chiến này. Tử tinh gặp virus công kích sau lại ra đời cấp 3 văn minh mới có tinh hà cấp sinh vật biến dị. Mà bây giờ càng là liền cấp 4 tinh vực văn minh cấp cường giả đều xuất hiện, thực sự là quá quái lạ. Tình huống như thế hình như là đã gặp qua ở nơi nào, đã từng hình như là có báo cáo tin tức quá. sinh đạo văn minh gặp không biết tên virus công kích, toàn thể văn minh luôn hãm, cuối cùng sinh ra một con thai bệnh ma thần. Theo càng ngày càng nhiều người tham dự vào thảo luận bên trong, một ít chuyện bí ẩn bị khoác lộ ra, mà lịch sử đều là kinh người tương tự. Theo những này những chuyện tương tự bị khoác lộ ra, kỳ rằn trực tiếp bị mấy người quan tâm. Chuyện gì thế này? Này rõ ràng chính là một cái mới ma thần muốn sinh ra, vì sao trước cũng không có người phát hiện, bây giờ còn bị thẳng phát ra ngoài, các ngươi có biết sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Chết tiệt, đám kia ma nhãi con lại chôn vùi một cái văn minh liền vì bồi dưỡng ra một cái ma thần đến, may là chúng ta phát hiện sớm, bằng không biến thành hoàn toàn thể ma thần, vậy chúng ta bản cổ tinh không liên minh đều rất khó chấn áp thôi. Ở một chỗ quang minh tỏa ra nơi, từng tòa từng tòa trắng nón ngọc thạch chế tạo bên trong cung điện. Một bộ tập người mặc bạch bảo thân ảnh chính đang bên trong cung điện kịch liệt thảo luận. Minh Châu tinh chỗ ở tinh vực phụ cận có chúng ta thần tộc Văn Minh hai chi hư không đi dạo hạm đội ở tới lui tuần tra, lập tức đem bọn họ sai đến chết tinh, không thể tự cấp ma thần đấu thể trưởng thành cơ hội, không phải vậy phiền phức liền lớn. Theo quyết định cuối cùng, một bộ tập bạch bảo bóng người bắt đầu hành động, mà ở bàn cổ tinh không liên minh mạnh nhất Văn Minh bắt đầu điều động hạm đội chuẩn bị tiêu trừ thời điểm, ở một chỗ đứng vững màu đen ma ngọn núi bên trên, một bóng người chính đang ngửa mặt lên trời gầm thét lên chết tiệt tử tinh bố cục hiện tại bại lộ ra ngoài chúng ta hắc ám văn minh mấy trăm năm qua mưu tính hoàn toàn trôi theo dòng nước lập tức để en tên khốn kiếp này trở về vì mình nhân đoan cá nhân mà bại lộ chúng ta hắc ám văn minh đại kế lao tử muốn đem hắn đánh vào ma ngục bên trong hắc ám văn minh tối cường giả cáo tử ma hoàng khí thế xé nước thiên địa ở hơi thở của hắn dưới khí trời thay đổi tựa hồ có một màu đen tinh không nuốt toàn bộ thiên địa còn có Nếu bại lộ liền điều khiển ma nhân bộ xóa đi chúng ta hắc ám văn minh bất cứ dấu vết gì, bằng không một khi bị những văn minh khác phát hiện chúng ta hắc ám văn minh hợp tác với vực ngoại thiên ma chăn nuôi ma thần ấu thể, cái kia đem là chúng ta hắc ám văn minh ngập đầu thái hương. Cáo tử ma hoàng ngắm nhìn bầu trời, mà sau lưng hắn từng vị đồng dạng hiện hóa ra một vùng sao trời cường giả cung kính lĩnh mệnh sau rời đi. Bởi vì ma thần ấu thể bại lộ ở trực tiếp bên trong đưa tới cự sóng lớn triệu lòng tiêu bọn họ cũng không biết, bởi vì giờ khắc này bọn họ ở chật vật tương đối phát rồi ma thần đấu thể triệu ca nhi hắc hát hồ tử không chịu nổi chúng ta chuẩn bị chạy trốn đi kỳ giản liễu lưới nhìn ma thần đấu thể treo lên đánh tinh thần hắn nhưng là hết sức rõ ràng cao cấp cơ giáp chỗ cường đại cũng chính bởi vì như vậy hắn mới khiếp đảm với ma thần đấu thể biểu hiện ra thực lực ta là không đi được các ngươi đi trước triệu long tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn trầm trầm ma thần đấu thể ở lại chỗ này chắc chắn phải chết món đồ này có thể không phải chúng ta có thể đối phó Kỳ Giản Cấp Thiết nói rằng: "Hắc hát Hồ Tử nhìn chằm chằm chính là ngươi, mà món đồ này chính là hướng ta tới, nếu là ta và các ngươi cùng đi, nó sẽ lập tức từ bỏ Hắc hát Hồ Tử chuyển đạo tới giết chúng ta." Triệu Long Tiêu chăm chú nói rằng: "Cái gì? Món đồ này là trùng ngươi tới?" Kỳ Giản một bức, "Không chỉ có là món đồ này, ta hoài nghi này Tử Tinh Sinh Vật biến dị quần vẫn đuổi sát chúng ta không tha cũng là bởi vì có người ở sau lưng điều khiển muốn làm cho ta vào chỗ chết." Triệu Long Tiêu chăm chú nói rằng: Nhi rốt, đừng quên sứ mạng của các người, mang theo nhà các người thiếu ra đi. Triệu Long Tiêu hô quát để nhi rốt sắc mặt chấn động, sau đó một cái con dao chém vào ở kỳ dằn sau gái, kỳ rằn trong nháy mắt hôn mê sau đó bị Nỉ rốt tiếp được. Xin lỗi. Nhi rốt thấy náy nhìn Triệu Long Tiêu. Đi thôi. Triệu Long Tiêu ôm quyền, hắn lấy chạm làm tinh cầu phương thức cùng nhi rốt đám người ôm quyền sau khi hung hãn trùng tới bầu trời. Mã ơi, như thế có tình nghĩa nam nhân. Tỷ tỷ yêu. Nếu là ngươi có thể còn sống trở về, tỷ tỷ đời này liền lược cho ngươi. Sá cơ. Đúng là sá cơ. Không muốn à. Sá cơ nếu như gả cho vị này anh em, vậy chúng ta này vài tỷ phèn nên làm gì? Ở một trận tiếng quỷ khóc sói chu bên trong, đi theo kỷ rắn quay trụ thị giác bên trong mơ hồ có thể thấy được phóng lên trời triệu lòng tiêu đi tới tinh thần bên cạnh, sau đó bọn họ ở cũng không thấy được cùng ma thần ấu thể đại chiến thân ảnh. Chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu đi. Một mình ngươi là không đối phó được bọn họ. Triệu Long Tiêu một mặt nghiêm nghị nhìn bị đánh bay tinh thần. Coi như là kể vai chiến đấu cái kia cũng phải tìm cái có thực lực, có trọng lượng. Một mình ngươi hàng tình cấp cường giả cũng không cần ở chỗ này làm loạn thêm. Hắc hát Hổ tử lạnh lùng liếc mắt một cái thoát đi kỹ rắn đoàn người sau lại một lần nữa hô quát một tiếng xong cùng mà thần ấu thể đụng vào nhau. Thêm phiền. Triệu Long Tiêu khỏe miệng một nét nếu không phải đại lao đột nhiên truyền đạt nhiệm vụ muốn đánh đổ cái này mà thần ấu thể. Ngươi cho rằng Lao Tử đồng ý lưu lại hợp tác với ngươi sao? Bây giờ nhìn lại muốn rửa vào chính mình tu luyện thần thông tăng cao thực lực là không hiện thực, cần phải hao phí thời gian nhiều lắm, đã như vậy, vậy thì mở máy nói dối đi. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện trực tiếp là để hỏi thăm tới sử dụng thần chi quyền bính giá cả đến. Thần chi lực sử dụng một lần đồng dạng cần 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị, sử dụng thời hạn là 1 phút, nhìn thấy cái giá này triệu Long Tiêu khỏe miệng có quắc một trận. Thần chi nhãn sử dụng một ngày cũng mới một nghìn vạn. Ngươi nha thần chi lực sử dụng một phút liền muốn một nghìn vạn, ngươi như thế quý giá sao? Thời kỳ không bình thường, giá hàng tăng lên mà. Đại Lao một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí nói rằng. Ngươi nha đây là đang cố định giá khởi điểm. Triệu Long Tiêu quát mắng bất lương hệ thống. Vậy ngươi có cần hay không? Đại Lao không hề để ý ngữ khí nói rằng. Trước tiên mở cho ta cái 5 phút đồng hồ. Triệu Long Tiêu bất đắc dĩ lựa chọn khuất phục. Thật là thơm. Ấm ẩm ẩm. Ngay ở Hắc hát Hồ Tử lại một lần nữa bị đánh bay thời điểm, một luồng so với ma thần ấu thể khí thế càng mạnh mẽ bạo phát. Đào cái ránh. Chả có để cho người sống hay không, lại tới một người. Hắc hát Hồ Tử một mặt biệt khuất giận dữ hết. chương 371, thu thập chứng cứ. Cho lão tử hạ xuống, ngươi cái này bán thành phòng thần. Ở Hắc hát Hồ Tử nhổ nước bọt thời điểm, theo một đạo quát tầm thanh, một luồng sức mạnh khổng lồ lấy chấn áp thiên địa tư thế phúc đè ép xuống. Sau đó đang gầm thét thanh cùng hắc hát hồ tử chấn động trong ánh mắt của, đem hắn đánh cho không hề lực trở tay ma thần đấu thể từ trên vòm trời ầm ầm hạ xuống. đây là hắc hát hồ tử ngây ngốc nhìn về phía chậm rãi hướng đi ma thần đấu thể thân thể, tựa hồ có chút không rõ một cái hàng tinh cấp cường giả làm sao biết nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng. người dám khinh nhẫn thần linh đều phải chết. a ở ma thần đấu thể bị một đòn chém xuống vẫn nộ rít gào thời điểm, một cái chân trưởng hung hăng đem đầu của hắn toàn bộ bạo dẫm đến đại địa bên trong. Tinh vực cấp đỉnh phong ma thần đấu thể cực lực dễ rũ, nhưng là thế nào cũng bãi không thoát được Triệu Long Kiêu chân áp, mà cảm nhận được trong thân thể sắp nổ tung thần chi lực. Triệu Long Kiêu quay về chạy tới chuẩn bị trợ giúp sinh vật biến dị quần nhẹ nhàng vung tay lên. Phân phật. hắn phất tay trực tiếp hình thành một đạo sóng trùng kích quét sạch tứ phương, bất kể là biến dị loại, ác ngọc loại vẫn là thần ma loại, trong nháy mắt bị xóa đi thành xương máu. Đây chính là thần chi lực, đơn giản là không gì không làm được a. Khi theo tay xếp đặt mấy lần sau khi Mấy triệu sinh vật biến dị quần liền thiếu mất một nửa, sức mạnh kinh khủng này để triệu Long Tiêu cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thần chi lực lượng, đáng tiếc thời gian sử dụng quá ngắn ngủi, hơn nữa thu lệ phí quá tối. Tuy rằng thần chi lực không gì không làm được, thế nhưng triệu Long Tiêu không cao hứng nổi, bởi vì mỗi phân mỗi giây đều là tiêu hao số lượng hàng trăm ngàn danh vọng giá trị. Hắc Hổ Tử các hạ, người muốn chạy đi nơi đâu? Ở triệu Long Tiêu lấy sức mạnh tuyệt đối chân áp thôi ma thần đấu thể, quét ngang sinh vật biến dị quần sau khi. Hắn nhìn về phía chuẩn bị lặng lẽ trốn chạy hắc hát hồ tử. Các hạ, giữa chúng ta thật giống không có bao nhiêu thù hận đi. Bị triệu long tiêu điểm danh tinh thần cương ở giữa không trung, giờ khắc này hắn là tiến thối lưỡng nan. Không có bao nhiêu thù hận ngươi trả lên mặt pháo ngón tay ta, ngươi là cảm thấy nhà ngươi đại pháo rất trâu bò thật sao? Triệu long tiêu xem hướng thiên không bên trong như lâm đại địch nhóm chiến hạm, sau đó bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. ầm ầm. Khác nào một đạo diệt thế dòng lũ nghiền ép lên bầu trời giống như vậy. Ở Hác Hồ Tử khó coi trên nét mặt, trong đó một chiếc chiến hạm trực tiếp bị Triệu Long Tiêu chỉ điểm một chút bạo điệu. Đều không nên động thủ, động thủ đều phải chết. Tuy rằng nhà mình chiến hạm bị đánh bể một chiếc, nhưng Hắc Hồ Tử cũng không dám ra tay với Triệu Long Tiêu. Chưa thấy tinh vực cấp đứng đầu ma thần ấu thể đều bị chấn áp thôi, bọn họ động thủ đó là tự tìm đường chết. Người nghĩ muốn thế nào? Hắc Hồ Tử nhìn Triệu Long Tiêu. Ta cần phải thường cho thường. Triệu Long Tiêu rất trắng ra nói. Cái quái gì vậy? Cả đời dọa dẫm người khác, hiện tại ngược lại là bị người khác cho dọa dẫm lên, rõ ràng Triệu Long Tiêu yêu cầu hát hồ tử sầm mặt lại rồi, làm cùng hung cực các kẻ cướp bóc, lần này hắn ngược lại là bị người khác cho cướp bóc. Bồi thường có thể, có điều chờ trước tiên đem món đồ này giải quyết rồi đang nói. Hát Hổ tử chỉ chỉ ma thần ấu thể. Nó sao? Triệu Long Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến, sau đó một cước trực tiếp dấm bể mất ma thần ấu thể đầu, sau đó thần chi lực bạo phát trực tiếp là đem ma thần ấu thể toàn bộ xóa đi dẩm nhìn thấy triệu long tiêu như thế dễ như ăn cháo liền xóa bỏ đi một cái tinh vực cấp đứng đầu tồn tại hắc hát hồ tử nuốt một ngụm nước bọt sau đó cung kính đem triệu long tiêu mời tới phi thuyền đem thần chi lực thu rồi đi từ chấn áp ma thần ấu thể đến hủy diệt sinh vật biến dị quần toàn bộ quá trình không vượt qua 5 phút đồng hồ mà thần chi lực mang đến không gì không làm được sức mạnh cũng là mạnh mẽ làm kinh sợ hắc hát hồ tử đám người bởi vậy mặc dù là triệu long tiêu thu lại hơi thở của chính mình Hắc hổ tử mấy người cũng không dám xem thường vị chủ nhân này. Chúng ta tới nói một chút bồi thường đi. Có điều trước lúc này, ta cần các ngươi phải giúp ta tìm tới mấy người. Bệ vệ đang phi thuyền trên chủ vị đang ngồi triệu long tiêu rất là tự nhiên phân phó nói. Không thành vấn đề, ta hắc cờ đầu lâu hạm có đứng đầu nhất thăm dò sinh mệnh nghi, ta hiện tại cũng làm người ta cho ngươi tìm. Hắc hổ tử lưu loát đáp ứng. Ma, ma thần ấu thể bị dâm chết. Một bên khác ở ma thần ấu thể tử vong thời điểm. Hắc Ám Văn Minh bốn vị cường giả tràn đầy khó có thể tin rung động vẻ mặt. "Gaberji, En hoàng tử không phải nói tiểu tử kia chỉ có hàng tinh cấp cảnh giới sao? Nhiều lắm cũng là có thể nghịch phạt tinh hà cấp, nhưng là chúng ta phái ra hơn trăm tôn thần ma loại, cuối cùng càng là phát động rồi ma thần ấu thể, không chỉ có không thể làm sao hắn, hiện tại càng là liền khổ cực đào tạo trăm năm ma thần ấu thể đều tử vong, chúng ta lần này xong đời." Hắc Ám Văn Minh cường giả sắc mặt tái nhợt hoảng sợ đối diện. "Bằng không chúng ta chạy trốn đi." Ở lại chỗ này là một con đường chết, một khi biết được ma thần ấu thể tử vong, ma hoàng bệ hạ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trốn, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Ngay ở Hắc ám Văn Minh Cường giả kịch liệt thảo luận thời điểm, một thanh âm ở đỉnh đầu bọn họ vang lên, sau đó bọn họ sắc mặt kinh biến nhìn về phía đứng não nghệ ở trong hư không thân ảnh. Thật là làm cho ta tìm thật khổ cực ca. Làm sao các ngươi dùng hết thủ đoạn đều không có thể làm gì ta, hiện tại muốn vô mông đi. Triệu Long Tiêu cười gần nhìn hát ám văn minh cường giả. Trốn! Không chút do dự nào, đây chính là có thể một cước dấm bể mất ma thần ấu thể ngon nhân. Đối mặt người như thế bọn họ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, vì lẽ đó bọn họ không chút do dự hướng về bốn phía chạy trốn đi qua. Ất một thần lôi, cho ta nổ. Chỉ là ở tại bọn hắn vẫn không có chạy đi bao xa, đầy trời màu xanh biếc lôi đỉnh tràn ngập hư không bao phủ lại mấy người, sau đó trong đó ba cái trực tiếp là bị nổ thành phấn vụn cũng với bọn hắn kết quả giống nhau. Cảm nhận được chính mình đồng bạn hơi thở sự sống biến mất, may mắn còn sống sót duy nhất một người cả người run rẩy dừng bước lại, sau đó hắn kêu thảm quỳ giảm xuống Triệu Long Tiêu trước người. Nói cho ta biết đầu đuôi câu chuyện, ta có thể tha cho người khỏi chết. Triệu Long Tiêu từ tốn nói. Hắc Cám Văn Minh cường giả ở sinh tử uy hiếp trước cũng không dám kiên cường, trực tiếp đem Hắc Cám Văn Minh hành động, còn có Gaberjen để cho bọn họ lợi dụng sinh vật biến dị quần sát chết Triệu Long Tiêu kế hoạch toàn bộ đều nói ra. Hắc Cám Văn Minh thực sự là thật can đảm sắc, lại dám coi trời bằng vùng tiến hành kế sách như thế, trả chôn vùi đi một cái cấp 2 Văn Minh, còn có Gaberjen. Ta không đi chọc giận ngươi, ngươi đúng là ghi nhớ ta, tốt lắm, lần này trở lại ta thì có lý do Quang Minh chính đại giết ngươi. Nghe xong Hắc Cám Văn Minh cường giả nói, Triệu Long tiêu nhẹ nhàng điểm một cái mình phi tin đồng hồ đeo tay, vừa nãy hắn mở ra quay chụp hình thức, đem Hắc Cám Văn Minh cường giả nói sự tình toàn bộ đều ghi chép lại. Rất tốt, ta tha cho ngươi khỏi chết. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Triệu Long Tiêu chậm rãi đạp không mà lên. Có điều, cũng chỉ là tha cho ngươi khỏi chết mà thôi, còn ngươi có thể hay không ở tử tinh còn sống sẽ là của ngươi chuyện. Triệu Long Tiêu để Hắc Ám văn minh cường giả biến sắc mặt. chương 372, cùng Hắc hổ tử giao dịch. Ngươi đây là ý gì? Nói không giữ lời. Hắc Ám văn minh cường giả nhìn Triệu Long Tiêu lánh khốc biểu hiện trở nên kinh hoàng lên. Không có, nếu ta nói sẽ không giết chết ngươi, thì sẽ không giết chết ngươi. Triệu Long tiêu lắc lắc đầu có điều, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Ầm. ở Hắc Ám Văn Minh cường giả nghi hoặc không hiểu thời điểm, thanh đế một hoàng công thần thông đã đánh vào Hắc Ám Văn Minh cường giả trong thân thể. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Theo Hắc Ám Văn Minh cường giả tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn cơ có thể không ngừng bị phá hỏng, cuối cùng sinh cơ lực lượng trực tiếp là bị cướp đoạt hơn một nửa, chịu đến đả kích như vậy, Hắc Ám Văn Minh cường giả cả người bại liệt ở tại chỗ. Ngươi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Sinh cơ lực lượng bị cướp đoạt sau hắc ám văn minh cường giả lộ ra một kia suy yếu vẻ. Tự cầu phúc đi. Triệu Long Tiêu mỉm cười nhìn cách đó không xa không ngừng rung động cây cối. Không. Mà Tựa hồ dự cảm được và vân vân hắc ám văn minh cường giả dây rùa ngừng đầu. Nhất thời hắn thấy được mười mấy con ác ngộng loại cùng nhau từ âm u bên trong góc chui ra. Đem bồi thường cho ngươi sau khi có thể hay không lưu cho ta một con đường sống. Ở Triệu Long Tiêu trở lại hắc hồ tử trên phi thì. Vị này hoành hành nhất phương cùng hung cực các người giờ khắc này chính một mặt vẻ trịnh trọng nhìn Triệu Long Tiêu. Làm sao ngươi biết ta sẽ đối với các ngươi động thủ? Triệu Long Tiêu lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Bởi vì chúng ta là một loại người. Hắc hồ tử nhìn thẳng Triệu Long Tiêu. Hơn nữa, giữ lại ta ngươi cũng mới có lợi, vạn nhất ngươi có cái gì không tiện ra mặt giải quyết sự tình. Chúng ta có thể thay ngươi đứng ra giải quyết. Ngoài ra, cho nên ta hoành hành liên minh nhiều năm như vậy cũng không có bị bắt được đó là bởi vì trên tay ta có một tấm cực kỳ mạnh mẽ tình báo võng nó trợ giúp ta sớm tránh né rất nhiều nguy hiểm. Nói tóm lại, chúng ta tử vong răng nhanh cướp đoạt đoàn còn sống giá trị so với chết rồi thời điểm cao. Hắc hát Hổ Tử để Triệu Long Tiêu trở nên trầm mặc, phân tích lợi và hại sau khi, hắn nở nụ cười, sau đó thân ra bản thân một cái tay. Vậy chúng ta sau đó hợp tác vui vẻ. Triệu Long Tiêu để Hắc hát Hổ Tử trong con ngươi né qua một tia hết sạch, hắn đồng dạng cười thân ra tay của chính mình cùng Triệu Long Tiêu cầm. Có điều, hợp tác về hợp tác, trước nói bồi thường ngươi phải cho ta, vốn đang dự định toàn bộ lấy đi, hiện tại mượn đi một nửa đi. Triệu Long Tiêu để hắc hồ tử trên mặt nẽ qua một tia dữ tợn có điều nghĩ tới giả heo ăn hổ triệu Long Tiêu bùng nổ ra kinh thiên thần uy, hắc hồ tử một mặt miễn cưỡng nụ cười đồng ý. Sau đó, triệu Long Tiêu liền tiến vào hắc hồ tử vị trí tinh không kỳ hạm vật tư chiến lược trong kho tiến hành chọn vật tư, vẫn đúng là đừng nói, làm liên minh tiếng tâm lừng lấy cướp bóc đoàn Tử vong răng nan tư trong kho nguyên thực sự là dấu không ít thứ tốt. Bạch hải tinh tinh hạch mảnh vỡ, nặng đến hơn 100 tấn, chỉ cần là vì chứa đựng viên tinh hạch này mảnh vỡ, chúng ta liền ném đi không ít thứ tốt, nhãn lực của ngươi thật là rất cao minh, bảo bối này đều có thể bị ngươi phát hiện. Ai dù a? Cây ngô đồng là cây, đây chính là bách thú Văn Minh bên trong chín vị chúa tể một trong chín mệnh hoàng tôn nghỉ lại cây ngô đồng trên bảo bối tốt nhỉ, bảo bối này nhưng là thuộc tính hỏa người tu luyện tha thiết ước mơ hài thèm chỉ cần giá trị liền vượt qua một tức tinh nguyên. Ta hát thủy chi phải a. Con mắt của ngươi cũng quá độc đi. Nay cùng tầm thường giọt nước mưa như thế, ngươi cũng có thể nhìn ra nó quý giá chỗ. Ồ, cái này cổ quái màu xanh lục cây giống ta đúng là không biết món đồ gì, có điều, ẩn chứa trong đó sinh cơ rất mạnh mẽ. Theo Triệu Long tiêu chọn, Hắc hát hổ tử hơi thở càng ngày càng nặng, đến cuối cùng hai mắt đỏ chót khác nào cửu nhân giết cha vậy nhìn chằm chằm Triệu Long tiêu, dáng dấp kia giống như là một con quỷ bên điên cuồng dã thú. Sau một khắc sẽ nào lên đem ngươi gặm nuốt hầu như không còn. Được rồi, trước hết những này đi. Nhìn triệu long tiêu mang đi chính mình trong bảo khố một đống lớn bà bối, hắc hồ tử suýt chút nữa nổi khủng, có điều ngẫm lại thực lực mình không bằng người ta, chết tử tế không bằng sống tạm, chỉ có thể sắc mặt mất cảm giác gật đầu. Ở hắc hồ tử đi vào thu dọn vật tư danh sách sau, triệu long tiêu hao tốn một bút danh vọng giá trị để đại lao đem thứ tốt đều cho thu lại. Tiên sinh, nhãn lực của ngươi thực sự là thật lợi hại. Ta nhiều năm như vậy bắt được thứ tốt toàn bộ đều bị ngươi cho chọn đi rồi. Ở xác nhận Triệu Long Tiêu bên này chọn lựa vật tư sau khi, Hắc hát Hồ Tử một mặt cười khổ đi tới. Thần ánh mắt cái kia nhãn lực có thể không tốt sao. Hơn nữa trong đó mấy thứ coi như là thần nhãn đều nhìn có chút không mặc lai lịch, chờ tìm cơ hội để đại lao hỗ trợ giám định một hồi. Ở xác nhận bồi thường khoản sau khi, Triệu Long Tiêu rất là dứt khoát rơi xuống Hắc hát Hồ Tử kỳ hạm, song phương đã thông qua phi tin bỏ thêm từng người phương thức liên lạc mà nhìn thấy triệu lòng tiêu rời đi bóng lưng, hắc hát hổ tử trong con ngươi hung quang lấp lẻ. Hắn thật sự là có chút không cam lòng, chính mình nhiều năm như vậy khổ cực cấp bóc đến thứ tốt trực tiếp bị người mang đi hơn nữa. Có điều vừa nghĩ tới triệu lòng tiêu có thể nghiền ép tinh vực đỉnh điểm sức chiến đấu, hắc hát hổ tử chán nản thở dài, quên đi, coi như cho mình cấp bóc đoàn mua mệnh tiền đi. Một bên khác triệu long tiêu rời đi kỳ hạm sau khi, bởi vì không có hắc hát ám văn minh cường giả trong bóng tối khống chế. Vì lẽ đó hắn mặc dù là ở gặp phải cái gì sinh vật biến dị còn hắn cũng có thể ung dung ương đối. Mà hắn không có lập tức đi cũng là bởi vì nơi này phi thường thích hợp tu luyện Bạch Đế Kim Hoàng Trạm. Một khi Bạch Đế Kim Hoàng Trạm tu luyện thành công, Triệu Long Kiêu trong tay lá bài tẩy lại có thể nhiều một tấm. Chỉ là ở Triệu Long Kiêu tiếp tục đi tới vô cực thiên trụ Sơn tiến hành lúc tu luyện, ngoại giới cũng sớm đã tranh cãi ngất trời. Ma thần ấu thể xuất hiện đưa tới trong liên minh mỗi cái văn minh quan tâm. Dù sao lúc trước thì có ma thần đấu thể trưởng thành sau khi đã sớm mười mấy văn minh hủy diệt kết quả, đối với loại này nghịch phản liên minh nhân vật đáng sợ, liên minh tự nhiên chủ trương nổ cỏ tận gốc. Bởi vậy, làm Triệu Long tiêu ở Vô Cực Thiên Trụ Sơn tiến hành tiềm tu thời điểm, có tinh không nhóm chiến hạm chậm rãi tới gần Tử Tinh. Sau đó có nhóm lớn cơ giáp, tinh không chiến cơ, đổ bộ phi thuyền cùng với nhiều loại mặt đất cố máy chiến tranh bị đưa lên đến chết tinh trên. Theo liên minh rất nhiều quân đoàn vào ở, Tử Tinh trên lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà ở tiềm tu bên trong triệu long tiêu không biết gì cả, mãi đến tận cản quét hành động đến hắn phụ cận, nổ thật to tiếng vang triệt cả tòa vô cực thiên trụ sơn thời điểm. triệu long tiêu đóng chặt hai con mắt giận giận. chết tiệt, chúng ta đều tiến vào cái này âm u đầy tử khí, tràn ngập nguy hiểm tinh cầu đã hơn một tháng, cũng không có tìm được cái kia cái gì ma thần đấu thể a. ai nói không phải đây? mỗi ngày ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc, cảm giác mình đều sắp thành giết chóc của ma. ma thần đấu thể, nhanh đi ra cho lão tử a. Ở Vô Cực Thiên Trụ Sơn tham dự vây quét sinh vật biến dị quần một nhóm lớn chiến xa bộ đội phát sinh không kiên nhẫn tiếng gào. Vụ. Chỉ là tiếng gào của bọn họ tựa hồ đã kinh động một loại nào đó tồn tại giống như vậy, cả tòa Vô Cực Thiên Trụ Sơn bắt đầu kịch liệt lay động. Không đến nơi đi. Không phải hô một cổ họng mà. Ngươi vậy thì theo ta nháo trên thanh khí. Nhìn thấy tình hình như thế, vừa nãy giọng nói lớn gào thét chiến sĩ lộ ra một tia ngượng quyền vẻ. Chương 373: Hách ám thập tự lệ một câu nói không đến nỗi chứ. Mọi người mộng ép nhìn lay động càng ngày càng kịch liệt vô cực thiên trụ sơn. Không đúng lắm, vẫn là nói cái kia ma thần ấu thể liền ẩn trốn ở chỗ này. Theo vô cực thiên trụ sơn biến hóa, từng đạo từng đạo tin tức bắt đầu tập hợp đến chết sao khoảng không ở ngoài nhóm chiến hạm trung tâm chỉ huy. Sau đó từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ bắt đầu hướng về vô cực thiên trụ sơn chô ở phương vị vào tới. Tiểu thanh bạch đế kim hoàng trạm, chém. Theo tối tâm hầm ngầm bên trong hét lên từng tiếng. Triệu Long Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng được cả tòa Vô Cực Thiên Trụ Sơn Kim Chi khí bị hắn cho trưởng không lấy, sau đó tâm tình kích động hắn ngón giữa cũng ngón trỏ làm kiếm ngón tay, mạnh mẽ hướng lên trên xuyên, nhất thời bóng ánh Kim Chi hóa khí là thật chất hình thành một cái cự kiếm phóng lên trời, đem cả tòa Vô Cực Thiên Trụ Sơn cho chia ra làm hai. Ầm ầm. Mà theo dài đến 10 vạn .000 mét cự kiếm thẳng vào mây trời, tất cả nhân viên chiến đấu như Lâm Đại Địch nhìn về phía Vô Cực Thiên Trụ Sơn. Tử thần cơ giáp, chuẩn bị đưa lên. Diệt tinh chiến tốt máy bay, 322 trận hình, quân đoàn số 1, quân đoàn số 2 cùng tiến lên. Hỏa diễm pháo Liên Châu bắt đầu bỏ thêm vào dự nhiệt, đang xác định mục tiêu hậu tiến đi ngàn đả kích nặng. Theo chiến hạm bên trong phòng chỉ huy điều hành thành, mỗi cái văn minh dừng lại ở tử tinh trên tìm kiếm ma thần ấu thể chiến hạm cùng quân đoàn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ha ha ha, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hả? Mọi người ở đây như Lâm Đại Địch thời điểm, một đạo vui sướng trong tiếng cười, một bóng người kèm theo cự kiếm sông lên mây xanh. Chỉ là không đợi đạo thân ảnh này phục hồi tinh thần lại, hắn liền một mặt kinh ngạc nhìn tầng tầng vây quanh mình từng cái từng cái cô máy chiến tranh. Ma ơi, này tình huống thế nào? Hoan nên trận chiến lớn như vậy sao? Ta cũng không làm gì. Triệu Long Tiêu ngậm Quyển nhìn đỉnh đầu, quanh thân tầng tầng vây quanh mình cô máy chiến tranh. Đây chính là ma thần ấu thể. Làm sao cảm giác có chút không đúng vậy? Một bên khác vây quanh Triệu Long Tiêu mọi người cũng là thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Đó không phải là ma thần ấu thể là tham dự tiến vào tử tinh điều tra nhân viên, để hắn trên đến nói chuyện. Ngay ở song phương đều không nhúc đích, phát hiện tình huống không đúng thời điểm, một đạo thanh âm thanh lượng để mỗi cái văn minh nhân viên chiến đấu thư hoán một hơi. Các ngươi là tìm đến ma thần đấu thể. Rất nhanh sẽ có chuyên viên cùng Triệu Long Kiêu tiến hành bàn bạc, sau đó nghiệm chứng thân phận của Triệu Long Kiêu sau, đối phương cũng báo cho Triệu Long Kiêu tại sao lại bị băng bó vây. Nguyên lai like ở Hắc Hồ Tử xuất lĩnh tàn binh thoát đi thời điểm. Thần tộc văn minh ở phụ cận hư không đi dạo hạm đội rất nhanh sẽ đã tới tử tinh. Bọn họ vừa tới tử tinh liền phái ra quân đoàn siêu tầm ma thần ấu thể tung tích, chỉ có điều thông qua rất nhiều thủ đoạn đều không có tìm được ma thần ấu thể, mà ở trên hư không đi dạo hạm đội tiến hành tra tìm thời điểm, phụ cận văn minh cũng là phái ra hạm đội đến đây tiêu diệt ma thần ấu thể. Chỉ là kết quả cuối cùng cùng thần tộc văn minh như thế, đều không có tìm được ma thần ấu thể. Mà lần này Triệu Long Tiêu tạo thành cự thanh thế lớn để cho bọn họ tưởng lầm là ma thần ấu thể bị phát hiện, kết quả tạo thành hiểu lầm. Làm Triệu Long Tiêu leo lên thần tộc Văn Minh dài đến hơn 10 km thánh quang hảo tình không mâu hàm thì, sắc mặt hắn chấn động nhìn trong phòng chỉ huy đứng từng vị khí tức cường đại cường giả. Ta là thần tộc Văn Minh hư không đi dạo hạm đội tiếng sấm hạm đội hạm trưởng lôi trách, mà bọn họ là phi thiên Văn Minh đá ngẩm tư lệnh hạm đội Bạch Cáp, Ba Viêm Văn Minh thiên hỏa tư lệnh hạm đội sát thần. Theo thần tộc Văn Minh quan chỉ huy giới thiệu, Triệu Long Tiêu biết nơi này hội tụ đến từ mỗi cái văn minh chiến đấu quân đoàn cao tầng quan chỉ huy. Chúng ta muốn còn muốn hỏi ngươi cái kia ma thần đấu thể đến tột cùng là đi nơi nào? Lôi Trạch ở giới thiệu sơ lược sau khi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Chết rồi. Triệu Long Tiêu một mặt khẳng định nói, còn hắn lời giải thích nói là ma thần đấu thể cùng Hắc Hồ Tử lưỡng bại câu thương. Cuối cùng Triệu Long Tiêu bù đao giết chết ma thần đấu thể, mà tổn thất nặng nề Hắc Hồ Tử cũng là đào tẩu để tránh khỏi Triệu Long Tiêu kiếm lợi. Sao có thể có chuyện đó? Ma thần ấu thể chí ít đều là tinh vực cấp cường giả đứng đầu, nếu như là trưởng thành thể ma thần, vậy tinh chủ cấp cường giả đều không nhất định là đối thủ của nó, Hắc hát hồ tử làm sao có khả năng chiến thắng ma thần ấu thể. Tiểu tử, ngươi là không phải là đang nói dối, vẫn là khi chúng ta là ngỡ ngẩn, coi như là song phương lưỡng bại câu thương, cũng không phải ngươi loại này hàng tinh cấp thực lực cường giả có thể giết chết ma thần ấu thể. Có cấp 3 văn minh chiến hạm hạm trưởng một mặt chất vấn nhìn chằm chằm triệu long Hát hồ tử nếu như không điểm lá bài tẩy nói cũng sớm đã bị tóm lấy không phải sao. Còn có, ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ đủ đau? Vậy dạng này đây. Diện đối với những khác người nghi vấn, triệu long tiêu trực tiếp bạo phát ra khí thế của hắn, ở ngũ đế đại ma thần thông tu luyện thành công sau khi, thực lực của hắn đã mạnh mẽ đến luyện tinh hải cấp cường giả nhìn thấy cũng vì đó kinh hồn táng đảm trình độ. Bởi vậy ở triệu long tiêu bạo phát sau khi, vị tiêu cấp 3 văn minh hạm trưởng một mặt khó coi vẻ câm miệng không nói. Rất tốt chỉ là hàng tinh cấp cảnh giới thì có quét ngang tinh hải cấp cường giả thực lực người xác thực là có tư cách tiến hành bù đao mà lôi chạch ánh mắt càng là cao minh trực tiếp từ khí tức phán định ra triệu long tiêu có vượt cấp năng lực chiến đấu ở khẳng định triệu long tiêu thực lực sau khi triệu long tiêu sau đó lại lấy ra một phần chứng cứ đến lần này ta đến đây tử tinh mục đích tin tưởng chư vị cũng tìm hiểu mà ta đúng là cũng điều tra được một vài thứ hy vọng có thể cho mọi người xem vừa nhìn triệu long tiêu để mọi người một trận phân chấn Sau đó triệu Long Tiêu không chút do dự mở ra phi tin bắt đầu truyền phát tin thẩm vấn hắc ám văn minh cường giả video. Mà theo video công bố, sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi, đặc biệt là lôi trạch ở sau khi xem xong tàn nhẫn mà đập một cái bàn. Này chết tiệt hắc ám văn minh lại dám cùng được ngoại thiên ma cấu kết cùng nhau. Nếu như chúng ta điều tra xác nhận chuyện này, cái kia hắc ám văn minh sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Lôi trạch tuyên cáo để những văn minh khác quan chỉ huy thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Lôi trạch quan chỉ huy xin mời không nên vọng động, tuy rằng cáo tử Ma Hoàng luôn luôn rất bá đạo, nhưng là bọn hắn cũng không có đến thị phi không phân mức độ, ta tin tưởng bọn hắn nhất định là thuận khiết, hay là trước điều tra đang nói đi. Có cùng hắc cám văn minh giáo hảo mấy cái quan chỉ huy nói chi sát thực nói rằng, còn có tiểu tử, nếu như ngươi vu hoan hám hại một cái văn minh, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Sự thực chính là sự thực, còn cần ta đi vu hoan hám hại sao? Hát cám văn minh cường giả đều chính mình thừa nhận cũng không phải ta bức bách hắn, còn có nếu là ta nói ra, vậy ta tự nhiên sẽ phụ trách, không cần làm phiền ngươi nhọc lòng. Triệu Long Tiêu làm cho thay hát cám văn nói rõ mấy vị quan chỉ huy sắc mặt khó xem, bọn họ không nghĩ tới Triệu Long Tiêu hung hăng như vậy. Cuối cùng lần này chạm mặt tan dã trong không vui, mà Triệu Long Tiêu công bày ra chứng cứ biểu hiện tử tinh văn minh luân hãm rất có thể chính là Hắc cám văn minh điều khiển, này ở mộng vong không gian khơi dậy sóng lớn mênh mông. Đối với Triệu Long Tiêu lên án, hát cám văn minh cũng là phát khởi phản kích mà đệ nhất trọng phản kích chính là do cáo tử ma hoàng công bố Hắc ám thập tự lệnh. Chương 374, khô héo hoa ma, hủy bại thủ yêu. Hắc ám Văn Minh vì sao lại đối với ta truyền đạt Hắc ám thập tự lệnh? Nếu như bọn họ không làm thiệt thòi tâm sự nói, liền không cần sợ hãi bị người vạch trần. Đang bị cáo biết mình bị Hắc ám Văn Minh truyền đạt đánh giết lệnh thời điểm, Triệu Long tiêu một mặt tức giận có liên lạc học viện. Cáo tử ma hoàng nguyên văn là, thần tộc Văn Minh thậm chí còn những Văn Minh khác cũng có thể liền như vậy sự tiến hành điều tra thế nhưng hắn nhất định phải để xỉ nhục hát cám văn minh người trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Phụ trách cùng triệu Long Tiêu liên lạc là một vị thanh tú khuôn mặt mặt tròn nữ tử, việc này cô gái này cũng là gương mặt lúng túng vẻ. Tuy rằng trong tay ngươi có chứng cứ, thế nhưng hắc cám văn minh chết không thừa nhận, hơn nữa những kia chứng cứ xác thực không đủ để để một cái cấp 4 văn minh chịu đến thẩm lý và phán quyết, vì lẽ đó, mặc dù là thần tộc văn minh cũng không thể bởi vì không nguyên vẹn chứng cứ mà đắc tội một cái sắp tấn thăng cấp 4 văn minh Triệu Long Tiêu nở nụ cười lạnh, nói cho cùng là người một nhà nói vi khinh, cho dù biết trong đó có vấn đề, nhưng trừ phi chứng cứ xác thực, không phải vậy những văn minh khác sẽ không bởi vì mình lời giải thích mà đắc tội cường đại cấp 4 văn minh. Nói cho ta biết hắc ám thập tự lệnh là cái gì? Biết mình lại một lần nữa thân hám hiểm cảnh sau, Triệu Long Tiêu ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, coi như hiện tại đang tức giận cũng không cách nào thay đổi trước mặt tình cảnh. Hắc ám thập tự lệnh tương đương với một cái văn minh hứa hẹn, chỉ muốn cái kia văn minh có thể làm được, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp nắm giữ hắc ám thập tự lệnh người. vì lẽ đó, lần này tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, có thể đoán trước đến ngươi trở về học viện thì sẽ gặp phải tầng tầng nguy hiểm. vậy thì giết đi xuyên qua. triệu long tiêu ngữ khí để lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc ý. khi hắn cút thông tin sau khi hắc ám văn minh đối với triệu long tiêu tuyên bố hắc ám thập tự lệnh tin tức bắt đầu lên men. hắc ám văn minh bên trong có một chỗ bí địa danh vì là hắc ám xào huyệt. Nơi đó có trợ giúp ta đột phá tinh vực cấp bình cảnh then chốt, lần này Hắc Cám thập tự lệnh ta nhất định muốn lấy được. Ở trong tinh không nổi lơ lửng một tòa trên lục địa khắp nơi là quán rượu, khách sạn, sân đấu, kỹ viện, chờ sàn giải trí, đây là cung cấp cho những tinh không đó thợ sàn, tinh không người lưu lạc chờ các lộ cường nhân nghỉ ngơi tinh không bất dạ thành. Giờ khắc này theo Hắc Cám Văn Minh thập tự lệnh tuyên bố, phiêu phủ ở tinh không bất dạ thành bắt đầu rối loạn lên. Ta xem Hắc Cám Văn Minh giả là la công chúa không sai không biết lần này lấy xuống tiểu tử kia đầu sau khi có thể hay không cưới công chúa về nhà. Công chúa có gì tốt, vừa vặn ta đắc tội rồi một cái cấp 3 văn minh trí tôn, ta nghĩ thỉnh cầu hắc ám tinh vực văn minh cấp cường giả ra tay diệt cái kia văn minh. Theo hắc ám thập tự lệnh tuyên truyền, một ít cường nhân, ngoan nhân bắt đầu ở trở về học viện tất kinh trên tinh lộ làm tốt mai phục, sẽ chờ triệu lòng tiêu trở về học viện thì tiến hành cấp giết. Mà ở trong tinh không bắt đầu gió nổi mây vần thời điểm ở thông báo hắc cám văn minh điều khiển tử tinh diệt vong tin tức sau triệu long tiêu lại trở về tử tinh tiến hành tu luyện tử tinh ở mỗi cái văn minh nhóm chiến hạm vây quét dưới sinh vật biến dị quần đã tử thương hầu như không còn cực kỳ cá biệt chỉ sợ cũng tồn không sống nổi thời gian bao lâu cũng chính vì như thế cái này trở nên thanh tịnh tinh cầu biến thành triệu long tiêu tu luyện tuyệt hảo nơi ở biết hắc cám thập tự lệnh hiệu dụng sau triệu long tiêu rất rõ ràng đã biết một chuyến trở về học viện đem sẽ gặp phải nguy hiểm gì vì lẽ đó hắn cũng không có gấp trở lại, mà là bế quan tu luyện lên. chỉ cần ta ngũ đế đại ma thần thông toàn bộ đều bước vào đến cảnh giới đại thành, trong sao kia cấp cường giả thì lại làm sao? giết cho các ngươi xem. từ hắc hồ tử bên kia cấp đoạt tài nguyên đầy đủ để ta thanh đế một hoàng công ở tiến một bước, hắc đế thủy hoàng quyền còn có sích đế hỏa hoàng khí cũng có thể tiến vào cảnh giới tiểu thành. có điều như thế vẫn chưa đủ. triệu long tiêu xếp bằng ở một cái to lớn hầm bên trên, nơi này là tử tình tìm rõ to lớn nhất khoáng sản điểm chín tầng nguyên khoáng sản địa. Tuy rằng nơi này khoáng sản lượng ở toàn bộ tử tinh là phong phú nhất, nhưng là bởi vì không dễ khai thác, vì lẽ đó nơi này khoáng sản tài nguyên bị khai thác rất ít. Vậy thì thật to tiện nghi triệu long tiêu. Triệu long tiêu dự định mượn nơi này phong phú khoáng sản tích chứa kim chi khí đến để bạch đế kim hoàng chạm bước vào cảnh giới viên mãn. Mà theo triệu long tiêu vắng lặng tu luyện, những kia mai phục với trên tinh lộ chờ mang triệu long tiêu trở về cường nhân, ngoan nhân cùng hại người môn không nhị được, làm sao trở mãi cũng không thấy này sẽ không phải là làm con rùa đen rút đầu đi, bởi vì thiếu kiên nhẫn, những này cường nhân càng là trực tiếp ở hoàn vũ tinh hải học viện mộng vong không gian độc lập chửi rủa, nói học viện dạy dỗ đều là con rùa đen rút đầu, điều này làm cho tinh hải học viện rất nhiều người cũng vì đó phẫn nộ, mặc dù có người phản bác, thế nhưng triệu long tiêu một ngày không xuất hiện, bọn họ đều không ngừng chửi rủa, cũng bởi vì bị mắng ra hỏa khí, mấy người liền đem lửa giận chiếu vào chạm lam tinh cầu một đám thiên tài học viên trên người, trong thời gian này. Thiên tài các học viên không ít chịu đến chê cười. Cứ như vậy đi qua hơn một tháng thời gian, ở trạm lam tinh cầu thiên tài học viên ở học viện tình cảnh càng ngày càng chật vật thời điểm, triệu long tiêu xuất hiện ở tinh không càng khẩu tin tức xuất hiện. Rốt cuộc đã tới. Tối tới gần điêu linh tinh vực biên giới lại thấy ánh mặt trời sao không càng khẩu, từng cái từng cái như hổ lang giống như ánh mắt gắt gao chăm chú vào mỗi một cái dưới phi thuyền nhân thân trên. Nơi này là đi tới bắt quái tinh vực cái thứ nhất ngừng điểm. Muốn đi bắt quái tinh vực nhất định phải ở đây tiến hành thân phận kiểm tra thực hư Mà mọi người chờ đợi rất nhanh sẽ có kết quả Triệu Long Tiêu không có một chút nào giấu giếm xuất hiện ở trước mắt mọi người Nhìn Triệu Long Tiêu nhàn đình mạn bộ vậy dáng vẻ Đã sớm chờ đợi các lộ cường nhân lộ ra một kia hung ác độc ác nụ cười đến Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm Một đôi vợ chồng ra tựa hồ lạc đường giống như che ở Triệu Long Tiêu trước người Người trẻ tuổi, ta nghĩ hỏi một chút ở trong đó một vị tóc cần bạch một mặt từ mi thiện mục lao ra tử mới vừa hỏi do thời điểm một tia chớp liền quán xuyên cổ họng của hắn không cần hỏi đầu của ta ngươi nắm không đi triệu long tiêu cười híp mắt nói một câu sau khi nhìn về phía bên cạnh một mặt vẻ sợ hai bà lão ngươi xem này nếu như đổi thành người bình thường nhìn thấy chính mình nhiều năm bạn già nhi chết rồi sau sợ sớm đã xung lại ngươi này biểu diễn thật sự là thất bại à còn có một cái chính là ánh mắt ánh mắt của ngươi lượng đáng sợ Một cái tuổi già lực suy lão nhân cũng không có như vậy trong trèo ánh mắt. Triệu long tiêu dường như trọng tài giống như vậy, ở giết người sau khi trả hảo tâm hảo ý lời bình lên. Xem đến lao đầu tử nhà ta chết thật sự không đoán đây. lão phụ nhân nở nụ cười, sau đó dung mạo bắt đầu biến hóa, chỉ là mấy hơi thở sau, một cái da rẻ khô héo dường như vỏ cây. lão phụ nhân liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, ở lão phụ nhân trên người còn có một từng chiếc sắc bén sức mang dô dây leo. Khô héo hoa ma, tê. Chuyện này đối với lao yêu quái làm sao cũng dính vào. Cái kia vừa mới cái kia là hủ bại thụ yêu, trời ạ. Cứ như vậy giết chết, đây chính là để tinh hà cấp nghe tiếng đã sợ mất mật hai đại ác ma à. Theo người chung quanh hô khẽ, khô héo hoa ma quay về triệu Long tiêu nợ nụ cười. chương 375, bạch đế kim hoàng trảm, chém phá tinh vực. Tiểu tử, người giết ta lao đồng bọn, vậy ngươi liền đem cái mạng nhỏ của chính mình chống đỡ cho ta đi. Khô héo hoa ma sau khi nói xong. Từ trên người nàng kéo dài ra đi dây leo giống như là từng cây từng cây cây lao bình thường bắn nhanh hướng về triệu long tiêu. Người chết. Làm dây leo lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế quấn quanh ở triệu long tiêu thời điểm, khô héo hoa ma lộ ra một đạo tàn nhẫn nụ cười. Xong, lần này hắc ám thập tự lệnh chúng ta không vui. Chết tiệt, này một cái lao yêu quái khô héo cây mây có rút lấy sức sống tác dụng, tiểu tử kia thật giống bị sợ choáng váng, đều không biết phản kháng, lần này sợ là chắc chắn phải chết. Đang lúc mọi người nghị luận âm ý thời điểm, cuốn quanh ở triệu long tiêu toàn thân cây mây tỏa ra nhàn nhạt huyết quang đến. Hửm, không đúng. Ở khô héo hoa ma hưng phấn coi chính mình bắt triệu long tiêu thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện mình không chỉ có không có rút lấy đến triệu long tiêu sức sống, ngược lại là triệu long tiêu trong thân thể ẩn giấu đi một con quái vật ở rút lấy sinh mệnh lực của hắn. Rút về đến, toàn bộ rút lui trở lại cho ta. Tình huống này để khô héo hoa ma kinh hại đến biến sắc. Chỉ là mệnh lệnh của nàng không có được bất kỳ đáp lại, khô héo cây mây lại như bị dính lấy, mặc cho nàng làm sao không chế đều thu không trở lại. a theo thời gian trôi qua, tổn thất càng ngày càng nhiều sức sống khô héo hoa ma phát ra tiếng kêu thảm thanh. Vung tha ta, ta ở cũng không dám, van cầu ngươi cuối cùng khô héo hoa ma bị lừa dối một phần ba sức sống sau bắt đầu khuất phục, khi nàng quỳ trên mặt đất cầu xin thì xung quanh một trận ô lên. Này lao yêu quái sinh mệnh rút lấy không chỉ có đối với tiểu tử kia không tác dụng. Ngược lại là tiểu tử kia ở rút lấy lao yêu quái sinh cơ lực lượng. Người vây xem bên trong có nhãn lực cao minh người nhìn thấu khô héo hoa ma thừa nhận thống khổ. Trên mặt một mặt ngưng trọng nhìn về phía triệu Long Tiêu. Người không phải muốn bắt cái mạng nhỏ của ta chống đỡ đưa cho người lao đầu hả? Thế nhưng ta không muốn cho, vì lẽ đó, ta đưa người đi cùng người lao đầu đoàn viên đi. Triệu Long Tiêu nụ cười lãnh khốc mà băng hàn, đọc nhiều sách vở sau khi, ở thêm vào trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Long Tiêu đối với khô héo hoa ma cùng hủ bại thụ yêu tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy, ở gặp phải hai người bọn họ thời điểm, Triệu Long Tiêu liền trực tiếp ra tay giết chết không ứng phó kịp hủ bại thụ yêu. Mà ở khô héo hoa ma chuẩn bị rút lấy chính mình sinh cơ lực lượng thời điểm, Triệu Long Tiêu lại tường kế tự kế. Để khô héo hoa ma rút lấy thời điểm, chính mình dùng thanh đế một hoàng công phản chế. Đem so sánh với thanh đế một hoàng công, khô héo hoa ma rút lấy sinh cơ năng lực đơn giản là yếu bạo. Bởi vậy làm thanh đế một hoàng công phát động thì, khô héo hoa ma sinh cơ lực lượng đã bị thanh đế một hoàng công điên cuồng cắn nuốt mất. Hô! Theo toàn thân sinh cơ lực lượng bị lừa dối, khô héo hoa ma ở tiếng kêu rên bên trong hóa thành một đống gỗ mục biến mất. Này một tình hình để người chung quanh một trận ngơ ngác, mà triệu long tiêu trong con ngươi lập lẻ xanh mượt tia sáng nhìn về phía mọi người. Các ngươi cũng đều là vì là hắc ám thập tự lệnh tới đi. Ta không có thời gian, nếu như các ngươi muốn giết ta, liền cùng lên đi. Càng dỡ Thật sự cho rằng giết khô héo hoa ma cùng hủ bại thụ yêu coi như chính mình vô địch rồi sao? Kỳ thực chỉ cần biết rằng hai người bọn họ lao yêu quái nhược điểm, rất dễ dàng là có thể đánh bại bọn họ. Có người cười gần dễ ước nói. Người đi ngươi trên A. Không được liền đừng ở chỗ này một bên tắt pháo được không? Miệng cường vương giả. Triệu long tiêu hung hăng về đối nói. Vậy ta long nhân văn minh long ngạo thiên đến bại ngươi, dùng trong tay ta thiên long bảo đào chém ngươi. Theo một cái toàn thân dũng động cuồng bạo khí huyết đại hán đi ra. Người chung quanh không chỉ có bị hắn tán phát cực nóng khí huyết bức lui đến 10 mét phạm vi. Long Ngạo Thiên Giống như là trong tiểu thuyết nhân vật chính A. Triệu Long Tiêu lầm bầm một câu sau, kiếm chỉ hơi điểm nhẹ sông tới Long Ngạo Thiên. Bạch đế kim hoàng trạm, bạch hổ phân thân, chấn. Giống. Theo một đạo dung khắp thiên địa tiếng gầm gừ, vô số kim chi khí phun trào trong lúc đó hình thành một con bạch hổ to lớn. Con này bạch hổ vừa xuất hiện sắc bén khí tức quét sạch tứ phương. Theo bạch hổ con nhìn quét bị nó thấy mọi người cảm giác có bên trong bị lợi kiếm chặn lại hết hầu chua yếu cảm giác làm long nạo thiên dơ một cái màu máu cự nhận mạnh mẽ chém đánh tới được thời điểm hoàn toàn do kim chi khí bạch hổ trợ dơ tay lên trưởng vỗ một cái Xoạt xoạt. sắc bén vô cùng kim chi khí cùng long nạo thiên thiên long bảo đao đụng vào nhau ở một đạo tiếng vang ầm ầm sau thiên long bảo đao thân đao xuất hiện từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết rách đáng chết ta bảo đao a người bồi ta bảo anh ở long thiên kinh khiếu thời điểm Bạch Hổ toàn bộ đứng thẳng người lên, sau đó song trưởng vỗ một cái sau khi Kim Chi khí bao táp bạo phát, trong nháy mắt đem Long Lão Thiên cắt chém thành phấn vụ. Tinh Hà cấp tại đây mắt người trước giống như là một con đợi làm thịt cây nhãi con bình thường tùy ý hắn tàn sát. Nhìn thấy triệu Long Tiêu cũng không có ra tay, vẹn vẹn dựa vào Bạch Đế Kim Hoàng Trạm ngưng luyện ra Bạch Hổ liền dễ dàng chém giết Tinh Hà cấp tình hình, người chung quanh một trận sợ hãi. Khá lắm, vốn là nghĩ đến ngươi chỉ là hàng tinh cấp cường giả. Nếu như tinh vực cấp cường giả xuất thủ sẽ bắt nạt ngươi, bây giờ nhìn thực lực ngươi mạnh như vậy, vậy ta ra tay không coi là là lấy lớn ép nhỏ. Ở triệu Long Tiêu lấy thực lực tuyệt đối đánh giết Long Ngạo Thiên thời điểm, không gian một cái vặn vẹo sau khi, tinh không cản biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, tại thiên địa biến hóa sau khi bọn họ xuất hiện ở trời sao vô ngẩn bên trong. Đây là tinh vực cấp cường giả tinh không lĩnh vực, trời ạ, có tinh vực cấp cường giả ra tay rồi. Thấy cảnh này một ít tinh hà cấp cường giả hô khe nói. Tinh vực cấp cường giả đối với một cái hàng tinh cấp cường giả ra tay, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Đối với tinh vực cấp cường giả ra tay, triệu long tiêu khinh thường khịt mũi con thường. Có điều, tinh không lĩnh vực thì lại làm sao, xem ta đâm mặc lĩnh vực của ngươi. Triệu long tiêu đang khi nói chuyện, trong con ngươi hiện ra một mảnh ánh vàng, sau đó một cái hoành hẳng với trong thiên địa kiếm lớn màu vàng nóng xuất hiện. Bạch đế kim hoàng trảm, chém, chém, chém. Cảnh giới đại thành bạch đế kim hoàng trảm lấy bá đạo lực lượng kích tinh không. Cái kia không thể ngăn cản sắc bén khí tức làm cho cả tinh không lĩnh vực phát sinh một đạo chói hai tiếng hí, sau đó từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết rách huyết tán ra. Tiểu tử, vô dụng, ngoan ngoãn bó tay chịu chói đi. Ẩn dấu với tinh không trong lĩnh vực tinh vực cấp cường giả bị triệu long tiêu công kích sợ hết hồn, đây cũng quá hung manh đi. Nếu không phải là mình có tinh không lĩnh vực nói, sợ là cũng không ngăn nổi này phong mang. Vô dụng, bạch đế kim hoàng trảm, tiếp tục cho ta chém chém chém, chém thiên phá địa. Không cần biết ngươi là cái gì lĩnh vực, không cần biết ngươi là cái gì tinh vực cấp cường giả, hết thể phá ra cho ta. Theo Triệu Long Tiêu điên cuồng đánh chém, cảnh giới đại thành bạch đế kim hoàng trạm điên cuồng đánh chém tinh không lĩnh vực không gian, mà nó mỗi một lần đánh chém trực tiếp là để chung quanh vết rách trở nên càng to lớn hơn, phạm vi càng rộng hơn. Cảnh giới đại thành bạch đế kim hoàng trạm thứ 99 chém, phá cho ta. Triệu Long Tiêu thanh cật lực tê tiếng hét phẫn nộ bên trong. Toàn bộ tinh không lĩnh vực khác nào phá toái mặt kính bình thường tan vỡ ra, sau đó quen thuộc tinh không càng xuất hiện ở trước mắt mọi người.